chương 1294, c ô đơn long chi tinh chương 1294, c ô đơn long chi tinh tinh khủng lực đạo c h ấ ngạc n rùa ba huynh đệ hai tay run lên bên ngoài còn đem ngạc rùa ba huynh đệ chân choáng đầu hoa mắt thậm chí ngắn ngủi đã mất đi ý thức đợi đến cái này ba huynh đệ kịp phản ứng chuyện gì phát sinh thời điểm bọn hắn vũ khí trong tay đã không bị khống chế rơi xuống phía dưới sâu không thấy đáy hát cám ánh mắt lại lần n ư ỡ i trở lại tiểu ngao s u trên thân giờ phút này nàng vẫn tại mới đầu vị trí bên trên ba huynh đệ một cách toàn lực chẳng những không có đối tiểu ngao xu tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại là cho ba h u n h đệ mạnh mẽ thua l ó é r a kim quan g m ả y rồng dần dần tiêu tán chui vào tiểu ngao su thể nội phẫn nộ chiến thắng sợ hãi cũng không duy trì liên tục thời gian quá dài tại thực lực tuyệt đối ảnh hưởng dưới ngạc quy huynh đệ nhóm xem như minh bạch cùng tiểu ngao su ở giữa tuyệt đối c h á n h lệnh không phải cảm xúc ảnh hưởng liền có thể r u ngắn đặc biệt là tại thấy rõ chính mình ba vị đệ đệ liền làm bị thương tiểu ngao su bản sự đều không có ngạc quy lại ca trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu trốn đ ầ u cũng đừng bể nắm chặt thời gian chạy trốn nói cái này được nụ cường thực tế đạo tàn khốc kia thực lực tuyệt đối tránh lệnh không phải là không như thế đâu t có, có muốn muốn không không dưng dưng xem như thần sứ năm huynh đệ lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy hắn nhất định phải đang thoát đi về sau đem tình huống nơi này toàn bộ hồi báo cho cấp trên người nhường tiểu ngao su nỗ lực vốn có đánh đổi đáng tiếc là trước thực lực tuyệt đối muốn chạy trốn đều là cái hy vọng xa đời tiểu ngao su tâm niệm vừa đậu n g t c u y l á o đại quanh thân không gian cứ dựa theo tiểu ngao su ý chí bắt đầu chuyển động áp lực vô hình đem nó tay chân tất cả đều trói buộc ngay tại chỗ đi các ngươi đi hướng nào lúc đầu đâu có chuyện các ngươi có thể mở một con mắt nhắm một con mắt có thể các ngươi nhất định phải đến lẫn vào chính mình không có năng lực lẫn vào chuyện tiểu ngao su nói xong nhẹ nhàng nắm tay tiếp theo một cái t r ớ c mắt thần lực của mình liền như là cương liệt thuốc nổ đồng dạng đem ngạc rùa năm huynh đệ thân thể trực tiếp dẫn nổ đương nhiên còn bao gồm bọn hắn bản mệnh pháp tắc cùng linh hồn cái này chính là tiểu ngao su thực lực hôm nay nàng bây giờ đã không còn là lúc trước cái kia đụng phải thần sứ đều muốn đi vòng tiểu m ộ i mội đem tất cả giải quyết về sau tiểu ngao su bước lên t i ế n về kia thần bí long chi tình cầu con đường khi nguyện bên này đâu cũng cho tiểu ngao su một cái an toàn rút lui ti t ứ c hiện tại thực lực của ngươi so với năm đó ta còn kém không ít cảm giác ngươi kỹ xảo chiến đấu thực sự có ít lần sau thời điểm chiến đấu tận lực đừng có dùng ngươi kia nghiền ép đẳng cấp đi thu thập đối thủ những cái kia thực lực so ngươi yếu đối thủ cũng không phải là không đáng xuất thủ r ấ t r ư ỡ i mà là tăng lên ngươi kỹ xảo chiến đấu tốt nhất luyện tập đối tượng tại cái này trong vũ trụ bao la ngao du là một cái đặc biệt chuyện n h ả m chán lúc này có ứng long võ hồn bồi tiếp chính mình nói nói chuyện cũng là cái lựa chọn tốt cái này cùng nhau đi tới nên đón dạy bảo tiểu ngao s u không ít nói không khoa trương không có ứng long tiểu ngao s u thực lực không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy tiểu ngao xu đâu đôi trưởng bối ôm lấy lòng kính sợ tự nhiên rất tình nguyện đi nghe ứng long dạy bảo vậy lần sau ta thử một chút lần này chủ yếu là hy nguyệt t ỷ t ỷ an nguy của bọn hắn nếu là không ảnh hưởng bọn hắn rút lui lời nói ta khẳng định cũng cùng mấy cái kia thần sứ thật tốt chơi vừa tiểu ngao su biết do kỹ xảo chiến đấu tác dụng ngay cả lâm giật cũng đang chăm chú tu luyện phương diện này năng lực nàng tiểu ngao su tự nhiên là quan trọng truy lâm giật bộ pháp dù giới thiên nhân đạo đến một cái mười phần vắng v ẻ tọa độ về sau tiểu ngao su rốt cục đạt tới kia ngũ t r ả o kim long nói tới mục đích đây là địa phương nói là vắng vẻ dường như không đủ hình dung nó hoang u trừ bỏ không giới hạn hắc á m bên ngoài lại nhìn không đến bất luận cái gì tình cầu chớ đừng nói chi là bật sống ngay tại tiểu ngao su dự định đem ngũ trào kim long thần lực dùng ra lấy mở ra tiến về kia long chi tinh cầu đặc thù thông đạo lúc ứng long chi hồn tướng nàng kêu lại tiểu ngao su đừng có gấp dùng phương pháp như vậy mở ra thông đạo ngươi kế thừa lòng tộc huyết mạch hơn nữa còn là thuần túy nhất huyết mạch dưới gầm trời này chỉ cần là lòng tộc bố trí kết giới đều không thể đảo tho á t cảm giác của ngươi thật tốt cảm thụ một chút tiểu ngao su không có phản bác nàng cảm thấy ứng long chi hồn nói thật có đạo lý đã người man mạnh nhất lòng tộc với mạch làm sao có thể tại chút chuyện nhỏ này bên trên dựa vào cái khắc đồng tộc đâu vũ trảo kim long thực lực quả thật không tệ có thể thực lực của hắn cùng tiểu ngao su so sánh kêu hoàn toàn không tại một cái cấp bậc ca long là thiên hạ này là cao quý nhất thú tộc không có cái thứ hai thậm chí đại bộ phận nhân loại thiên phú và cường độ thân thể cũng không sánh nổi chúng ta long tộc đem cảm giác của ngươi mở ra đem thể sắc và tinh thần của ngươi buông lỏng nhường cái này tam giới lục đạo ngàn vạn sinh linh đem khí tức của bọn hắn chuyển thâu tới trong thân thể của ngươi đừng kháng cự đừng sợ hãi chăm chú đi cảm giác tại ứng long chỉ đạo phía giới tiểu ngao su quả nhiên cảm giác được phía trước mình tồn tại vi diệu sinh linh khí tức mới đầu tiểu ngao su chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được phía trước có sinh vật sống sót có thể theo cảm giác càng thêm cẩn thận tiểu ngao su bắt đầu có thể phát giác được trước mặt sinh vật đẳng cấp chủ loại thậm chí ở một mức độ nào đó có thể cảm giác được nhóm sinh vật đang đang làm cái gì cái này chính là long tộc bẩm sinh cảm giác l ự c sao tiểu ngao su theo bản năng dơ lên tay của mình đem chính mình một tia tinh huyết dẫn đạo tới đầu ngón tay của mình bên trên sau đó đem thần lực rót vào trong đó lại đối với trước mặt hư vô nhẹ nhàng điểm một cái điểm này một đạo kim sắc g ọ sóng trong nháy mắt liền nộn nạo ra bị gợn sóng đảo qua địa phương bắt đầu hiện ra nó nguyên bản dáng vẻ kia là một khoả lục sắc màu lam cùng màu trắng đan vào lẫn nhau tinh cầu tinh cầu bên trên lấy lục sắc diện tích che phủ tích chiếm đa số lần đầu tiên nhìn qua liền cho tiểu ngao su một loại đặc biệt thích hợp cư ngụ cảm giác chính là địa phương này d ấ u ở kết giới sau tinh cầu hiện ra tiểu ngao su không do dự đem chính mình lòng tộc huyết mạch trò kích phát ra tiếp theo một cái trước mắt nàng liền thuận lợi tiến vào trong đó quả nhiên cũng trong dự đoán như thế đây là một khoả chỉ đối nắm giữ lòng tộc huyết mạch mở ra tinh cầu thì thuộc về lòng tộc huyết mạch chính là tốt nhất ra chợ quán tinh cầu tiến vào rất thuận lợi không có nhận chút nào ngăn cản khi tiến vào tinh cầu về sau tiểu ngao su lập tức đem cảm giác của mình toàn bộ mở ra lập tức liền cảm nhận được khí tức của đồng loại nói là đồng loại cũng là không quá chuẩn xác vì sao nói như vậy đâu tiểu ngao su cảm giác được những khí tức này độ tinh khiết không phải đặc biệt cao chuẩn xác mà nói đại đa số chỉ chứa long tộc một chút huyết mạch những sinh vật này cùng long tộc dính bên cạnh nhưng cũng chưa nói tới nói là long tộc cảm giác này cực kỳ giống lúc trước gặp gỡ lũ hồn bụ lù ai có thể nghĩ tới cái này chuyên thuộc về lòng tộc tinh cầu ở trong đó sinh tồn lòng tộc sao có thể cô đơn thành cái dạng này đâu ngay cả tiểu ngao s u thể nội ứng long chi hồn cũng có cảm thán như vậy kia mũ trào kim long trước khi rời đi còn lưu lại không ít long chi bản nguyên á chương một nghìn hai trăm chín mươi lăm không kiềm được, được ứng long long chi bản nguyên không chỉ có thể kéo dài lòng tộc ở thọ càng là có thể nhường lòng tộc v ế t mạch biến càng thêm thuật ý. bọn gia hòa này sao có thể rác rưởi như vậy ta thật sự là không chịu nổi ứng long nhịn không được tại tiểu ngao su thần sứ chi hại bên trong chú mắng lên nó làm sao có thể chịu đ ư ợ c đời sau của mình nhóm biến thành bộ dạng này tinh cầu này nói dễ nghe là chuyên thuộc về l o n g tộc tinh cầu nói khó nghe liền nuôi thành một đám đồ vật loạn thất bát a o dùng nhân loại l ờ i nói tới nói cái kia chính là người không ra người quỷ không ra quỷ trong lúc nhất thời ứng long thậm chí muốn ra tay đem viên này l o n g chi tinh cầu bên trên bọn quái vật toàn bộ c h é m giết cũng may ý nghĩ này dũng manh tiến ra không bao lâu liền bị ứng long dập tắt bất kể nói thế nào lòng tộc đều là bởi vì chính mình vất l ạ mới bắt đầu suy sụp long tộc phát triển thành hôm nay cái dạng này cùng nó vị này long tộc thủy tổ thoát không khỏi liên quan ứng long tiền b ố i à đừng kích động như vậy mọi chuyện cần thiết đều có thể từ từ sẽ đến chúng ta tới này một chuyến không phải là vì giải quyết trên cái tinh cầu này long tộc hậu duệ viết mạch suy yếu vấn đề sao tiểu ngao su lời nói cho ứng long không ít ă n ủi địa phương là tới chính là muốn từ chỗ nào bắt đầu giải quyết vấn đề là phiền phức tiểu ngao su cường đại t h ầ n lực cảm giác có thể tại trên v i ê n tinh cầu này sinh vật không có phát hiện tiểu ngao su trước đó cảm giác tin tưởng những sinh vật khác hình thái đây là long vẫn là rùa đ e n a một cái đặc thù toàn bộ tránh bóng giống tại tiểu ngao s u trong đầu hiện ra kia là hai cái ngay tại kết bạn mà đi sinh vật cái này hai cái sinh vật phía sau là bỏ đ ầ y gai nhọn s ắ c ngoài n ệ m bước mọc đầy thâu ngắn hai chân tại đứng thẳng hành đ ầ u liền cái này tướng mạo cực kỳ giống trước trước đây không lâu tiêu diệt ngạc rùa năm huynh đệ tiểu ngao s u cảm giác được hình tượng tự nhiên cũng trưng bày tại ứng long trước mặt ứng long nhìn một mặt này trong lòng không khỏi l ử a giận công tâm cái khác coi như xong ra hỏa này đi đi hai ra hỏa này ngươi thay ta đi diện bọn hắn ta thật sự là không chịu nổi đến cùng là ai làm hậu đối của ta bên trong thế nào có xuất sinh như vậy đ ố i con rủa đập thủ đúng vậy a điểm này tiểu ngao su cũng là không nhịn nổi ở một bên lén lút n ở nụ cười cái này chẳng lẽ lại chính là cái gọi là tiểu vương bắt đằng sau tiểu ngao su cũng không có quá nhiều đi khuyên can ứng long nàng rất rõ ràng ứng long đối cái tinh cầu này là có lòng n à y n ấ y ứng long chỉ là đang giận trên đầu chỉ cần cho ứng long thời gian nhất định ứng long là có thể đem chính mình khí cho tiêu xuống dưới tiểu ngao su đem ký tức của mình thu l i ễ m nhường đẳng cấp của mình hướng tới cái tinh cầu này trung đẳng hàng ngũ sau đó liền đón kia hai cái long quy đi tới ứng long tức thì tức tiểu ngao su cười về cười nhiệm vụ nên làm vẫn làm mà làm theo hai cái long quy đang đang thương thảo tương lai t h â n lực đẳng cấp chỉ là nhâm cấp bọn hắn tại tinh cầu này bên trên coi như có thể nhìn quá khứ thời gian đâu qua tương đối thoải mái bây giờ hai người đang trao đổi lấy nên đi chỗ nào cấp đoạt một chút địa bàn làm nhân sinh b ư ớ c kế tiếp tiến hành cân nhắc không sai cướp đoạt bản long tộc a làm ở linh trí thu tộc trí thông minh có thể so với nhân loại tồn tại sinh vật như vậy vậy mà vượt qua cá thể ở giữa cướp đoạt bản thời gian cái này chẳng phải mang ý nghĩa những này cái gọi là long tộc qua thời gian cùng những cái kia đê đẳng nhất thú tộc không có quá lớn khác nhau có được cao đẳng linh trí lại trải qua sinh vật cấp thấp thời gian kia thật là càng sống càng trở về tiểu ngao su đem l ự c cảm giác của mình hoàn toàn mở ra không có cảm giác được kia đặc thù phó b ả n tồn tại kết quả là đành phải mở miệng hỏi thăm sinh vật trên cái tinh cầu này cái kia các ngươi tốt tiểu ngao su mặt m ỉ m cười khách khí cùng hai cái long vi chào hỏi hai vị long vi đàm luận đang vui vẻ bởi vậy tâm tình cũng rất tốt liền c ư ờ ha hả vừa quay đầu nhìn về phía tiểu ngao su nhưng tại nhìn thấy tiểu ngao su lần đầu tiên hai người liền hoàn toàn nghê ngẩn cái này làm sao lại hai cái long vi mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt tiểu cô nương từ nhỏ cô nương trên thân hai cái long vi có thể rõ ràng cảm giác được thuộc về lòng tộc khí tức mặc dù không phải đặc biệt mạnh mẽ nhưng cũng có thể xác nhận người trước mắt long tộc về sau thân phận người n g ư ờ i đây là làm sao làm được vì cái gì đẳng cấp của ngươi cũng không phải là đặc biệt cao lại có thể hoàn mỹ huyên hóa thành hình người hai cái long vi bị rung động thật sâu tới ở cái tinh cầu này cơ hội thiếu ấ t cả s i n vật ngao long su đâu đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác a chỉ có thể nói là cơ duyên xảo ở a có một lần ta đụng phải một gốc đặc thù thảo dược lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều cảm thấy thảo dược này tán phát khí tước có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu ta liền một n g ụ m cho nó ăn không nghĩ tới thảo dược này lại là trong truyền t u y ế t hóa hình thảo nói được cái này hai cái long pi trong mắt đã tràn đầy hâm mộ và chờ mong hóa hình a kia là nhiều ít long tộc đại lão đều đang chờ mong đang cố gắng lại không có cách nào thực hiện sự tình a kết quả trước mặt vị này nhìn thực lực rất bình thường tiểu cô nương lại làm được vậy đã nói rõ tiểu cô nương nói lời một chút cũng không có lắc l ư n g ư ờ i hình thể hơi lớn một chút thành em tương đối thô kệch long pi vội vàng đi lên trước tiểu cô nương ngươi có thể hay không cẩn thận cho chúng ta nói một câu kia hóa hình thảo nói cho chúng ta một chút hóa hình thảo đến tột cùng hình dạng thế nào cụ thể sinh trưởng ở nơi nào nói cho ta một chút hai vợ chồng chúng ta đi tìm tới về sau nhất định thật tốt cảm tạng ngươi ngươi nhìn có thể chứ hóa hình thảo đối thu tộc lực hấp dẫn thật đúng là không thể nói ba chữ này mới vừa vào lỗ thai liền để long quy vợ chồng kích động không được tiểu ngao su đâu theo dệt vô cớ một trận đại khái hình dung hóa hình thảo dáng vẻ viên tinh cầu này lớn như thế tinh cầu bên trên thảm thực vật lại nhiều như vậy như thế phong phú mong muốn tại cái này chúng ai nhiều thực vật bên trong tìm tới các ngươi cần có cũng không phải một chuyện đơn giản đối với cái này long vi vợ chồng không cách nào phản bác nghe nói như thế cũng đã biết tiểu ngao su đây là có điều kiện nghĩ đến tiểu ngao su thực lực không bằng cái đ ô i này tự nhiên cũng liền lựa chọn bằng lòng tiểu ngao su điều kiện tiểu m ộ i mô hội ngươi có lời gì có yêu cầu gì cứ việc nói chỉ cần chúng ta cặp vợ chồng có thể làm được chỉ cần cuối cùng ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình vậy chúng ta cặp vợ chồng nhất định đem hết khả năng thỏa mã ngươi mẫu long Quy cười ha hả kéo lên tiểu ngao su tay yêu định nọ dán g vẻ thật không giống như là con rùa đen có thể bày ra tiểu ngao su đâu không thích cùng người khác có quá nhiều tứ chi tiếp xúc lập tức lễ phép rút về tay của mình ta bên này đâu cũng không có quá nhiều yêu cầu trước kia thực lực của ta không đủ mạnh không có tư cách biết tinh cầu này bên trên ẩn dấu đặc thù phó bản vị trí cũng không biết tiến vào phương pháp hiện tại ta cảm thấy thực lực của ta tăng lên không sai bị lắm ta có thể thử một chút tiến vào cái kia đặc thù phó bản nhìn hai vị thực lực không tệ người cũng rất tốt cho nên mới hỏi một chút hai vị nghe nói như thế long vi vợ chồng trong nháy mắt liền hơi nghi hoặc một chút xem như sinh tồn ở trên viên tinh cầu này long tộc tại sao có thể có không biết được lòng tộc c h i nguyên phó bản ở nơi nào như thế nào tiến vào đâu trước mắt tiểu cô nương này rõ ràng cũng không phải là người b ạ n địa a tiểu cô nương này đều thân phận của mình đều có chỗ dấu giếm k i ê u hóa hình thảo gì gì đó càng là lời nói vô căn cứ c h ư một nghìn hai trăm chín mươi sáu ta là đại lao ta ngả bài t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi sáu ta là đại lao ta ngả bài người tiểu cô nương này đến cùng là cái gì địa vị tại sao phải ẩn giấu thân phận của mình ngươi là thế nào phát hiện chúng ta chỗ tinh cầu đồng thời đi vào chúng ta vị trí ngươi tốt nhất thành thật khai báo nếu như không nói cũng đừng trách ta lấy mạnh hiện yếu ở chỗ này đem người chèm giết giống được long quy dùng tự nhận là rất nhanh tốc độ xông đến tiểu ngao su trước người đồng thời đem chính mình l ợ i c h ọ o chống đỡ tại tiểu ngao su kia trắng non trên cổ gia hỏa này không biết do ở đâu ra tự tin cho là mình tiện tay liền có thể kết thúc tiểu ngao su tính mệnh nhất cử nhất động đều là tương đối càng rỡ mẫu long u y ánh mắt cũng tương đối sắp bén viên tinh cầu này cách sống rất là nguyên thủy hắn cặp vợ chồng tại cái này tình cầu sinh hoạt thuộc về là áp lực kéo đầy nhưng cặp vợ chồng đều cảm thấy cuộc sống như vậy phương thức cũng không tệ lắm dù sao cũng là kéo dài trên vạn năm cách sống muốn không d ư ớ i đáy lòng tán thành là thật không dễ dàng xem ở chúng ta cùng giới khác phân h ư ợ n g ngươi thành thành thật thật giao phó ngươi đến tột u cùng là ai thông qua phương thức gì đi vào chúng ta sinh hoạt địa phương đến một chỗ là vì cái gì ta liền để nhà ta vị này tha ngươi nếu không cũng đừng trách hai ta lỗ hổng tâm n g oan thủ lạn ai lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chúng đổi lấy lại là xa lánh cùng ước hiếp cái này chính là tiểu ngao su giờ phút này tâm lý khắc họa tốt tốt tốt đã các ngươi muốn biết kia ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt đến đem tay của các ngươi cho ta tiểu ngao su mỉm cười mở ra chính mình đôi bàn tay long quy cặp vợ chồng đều không có kịp phản ứng tiểu ngao su đây là dự định làm gì dùng cái này một đôi nhìn một chút lực sát thương đều không có trắng non bàn tay muốn nói rõ cái gì giải thích rõ tay của ngươi nhìn rất đẹp sao cặp vợ chồng lòng có rất nhiều n g h i hoặc nhưng vẫn là dựa theo tiểu ngao su lời giải thích đem chính mình rùa đen móng luốt k ắ c ở tiểu ngao su trên bàn tay kết quả một giây sau một cô cường đại lại thuần túy khí tức xuyên tấu hai cái long pi trong đầu hai cái long pi thần thức chi hải trong nháy mắt lật lên kinh đảo hải lãng đây là một cỗ vô cùng đặc thù khí tức cỗ khí tức này bay thẳng linh hồn của mình chỗ sâu đem linh hồn của mình cùng của mình tứ chi b ắ t hải toàn bộ bóc ra toàn thân trên dưới lỗ chân lông cùng cơ bắp đều tại thời khắc này bắt đầu run dày lên kinh khủng khí tức thật là khủng bố tại thần thức chi hải bốc lên thời điểm một đôi kim s ắ c lớn động tại sau lưng của hai người lạng yên hiện hiện kia là tiểu ngao su váy mắt bị nhìn chằm chằm trong nháy mắt đó hai cái long pi thân thể không bị khống chế mong muốn q u xuống loại cảm giác này bọn hắn từng có qua tại đối mặt những cái tia long tộc hết u y mạch so với mình thuần túy nhiều hơn nhiều sinh vật thời điểm bọn hắn liền sẽ không tự chủ được mong muốn bị xuống mong muốn p h ụ phủ trước mắt tiểu cô nương này thực lực không phải rất yếu sao trên người nàng lưu chuyển long tộc hết u y mạch không phải không nhiều thậm chí tiếp cận về không sao không đúng trước mặt tiểu cô nương này khẳng định là tại lửa p h ỉ n h chúng ta trên thân tản ra như thế thuần túy long tộc hết u y mạch khí t ứ c dạng này cô mãi mãi làm sao có thể là thông qua hóa hình thảo loại thực vật này đến thuế biến hình người là tuyệt đối không thể tiểu cô nương này khẳng định là bằng vào chính mình thực lực cương đại mới hoàn thành hóa hình cái này một hành động vĩ đại hiện tại có thể thật tốt nói chuyện với nhau sao tiểu ngao su thanh âm rất là bình tĩnh lại có thể trực kích linh hồn mỗi một chữ phương ra cũng có thể làm cho linh hồn của mình không bị khống chế run dày lên đây chính là thực lực tuyệt đối đây chính là huyết mạch tuyệt đối áp chế nắm giữ long t ộ c huyết mạch sinh vật mặc kệ huyết mạch thuần tuy trình độ như thế nào nắm giữ trí thông minh vốn cũng không thấp có ngốc g i a hỏa lúc này cũng minh mạch cụ thể là cái dạng gì tình huống tại r ư ớ c mặt long à t r long tộc thế giới bên trong huyết mạch thuần khiết trình độ nói do tất cả tại tuyệt đối thuần chính huyết mạch trước mặt coi như thực lực mạnh hơn cũng sẽ bị nguồn gốc từ bản năng sợ hãi chỗ áp chế không cách nào dâng lên một tia ý niệm phản kháng cái này hai cái long quy tự nhiên cũng không ngoại lệ hai người lúc này ngay tại thần thức của mình chi hại bên trong cho tiểu ngao s u xu quỳ xuống tôn kính long thần đại nhân à tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn đối đại nhân ngài khẩu suất của nôn còn mời đại nhân ngài đừng cùng chúng ta loại tiểu nhân vật này so đo đúng vậy à long thần đại nhân tiểu nhân biết sai tiểu nhân nói không lời nên nói còn mời đại nhân ngài đừng để trong lòng ngài muốn biết cái gì chúng ta đều cùng ngài giảng sớm thái độ này không phải tốt sao nắm giữ long thần huyết mạch tiểu ngao s u cũng không có cái gì ra đỡ ra lệnh một tiếng để cho hai người đứng lên ta đây không có ý tứ gì khác chính là muốn cho các ngươi mang ta đi cái kia độc thuộc tại lòng tộc đặc thù phó bản ta nghe nói kia trong phó bản có rất nhiều lòng tộc tri nguyên đem lòng tộc tri nguyên giải phóng về sau thực lực của các ngươi đều có thể được đến tăng cường tiểu ngao su lời nói nhường long vi cặp vợ chồng cảm nhận được khó hiểu m u ố n cho rằng vị này đại lao đi vào viên này chuyên thuộc về lòng tộc tinh cầu là muốn trên cái tinh cầu này được đến chút địa phương khác không có được đồ vật không nghĩ tới nó vậy mà dự định tạo phúc cái này lòng c h i tinh bên trên sinh vật đại lao ngài cũng không cần đùa chúng ta những này không kiến thức kẻ yếu ai sẽ không có chỗ tốt đặc biệt chạy như thế một chuyến ngài lại tới đây khẳng định làm lớn ở cái tinh cầu này được cái gì à ngài nói thẳng liền tốt chúng ta viên tinh cầu này thừa hành chính là được nhục c ư ờ n g thực pháp t á c thực lực của ngài tương đối mạnh ngươi muốn có được cái gì đều là chuyện đ ư ơ n g nhiên tiểu ngao s u không biết nên giải thích thế nào dứt khoát cũng liền lười nhác giải thích nói thẳng chính mình không có khả năng nhớ thương trên viên tinh cầu này tài nguyên cái này lòng quy cặp vợ chồng tỷ lệ lớn sẽ không tin phải biết viên này lòng chi tinh là ngũ trào kim long sáng tạo tinh cầu bên trên tài nguyên cũng là ngũ c h ả o kim long lưu lại mà ngũ c h ả o kim long thực lực so với tiểu ngao su kém cách xa b ạ n g i ả m tiểu ngao su làm sao lại nhớ thương nó chỗ lưu lại đồ đâu có thể nghĩ m u n nói người khác cuối cùng cả đời đều không có cách nào lấy được tài nguyên là chính mình hoàn toàn liền trướng mắt m u n khó tránh khỏi có chút quá mức bị người hận ta không cần thiết lựa các ngươi các ngươi cũng không cần biên dương thân phận của ta chỉ cần nhìn một cái mang ta tiến vào bên trong là được yêu cầu này long vi cặp vợ chồng tự nhiên là sẽ bằng lòng tiểu ngao su vừa vặn gần nhất bí cảnh muốn mở ra long chi tinh bên trên không ít thực lực mạnh mẽ Huyết mạch đối với bình thường long tộc hậu duệ tới nói mong muốn mở ra cái này phó bản vẫn tương đối khó khăn bình thường long tộc hậu nghệ muốn đi vào cái này đặc thù phó bản cũng chỉ có thể đi theo trên viên tinh cầu này đi theo những cái kêu huyết mạch chi lực đối lập thuần túy cường giả phía sau mới có thể tiến nhập cái này đặc thù phó bản chi tiết phó bản độ khó thật sự là quá cao coi như long chi tinh bên trên tất cả cường giả liên hợp tới một h ố i cuối cùng có thể thu được long tộc chi nguyên cũng chỉ có linh linh tinh tinh như vậy một chút đây cũng chính là cái này v ạ n năm thời gian đến vũ t r ả o kim long lưu lại long tộc chi nguyên cơ hồ không có giảm bớt nguyên nhân Trước Tộc Trước Tộc 1297, 1297, Long tộc xỉ Trước 1297, Long Đụng Sỉ vũ trào kim long tại thiết lập hạ cái này l o n g tộc bí cảnh phó bản thời điểm cân nhắc chính là rất chu toàn long tộc c h i nguyên là có thể giúp long tộc tăng thực lực lên tăng lên huyết mạch t i n h khiết trình độ sở dĩ thiết lập hạ tiến và o phó bản muốn nhất định l o n g tộc huyết mạch c h i lực mới có thể mở ra là không muốn để cho cái này phó bản trở thành chơi miễn phí phó bản nói như vậy đối đời sau của mình thật sự mà nói không phải một cái tốt lịch luyện nơi trốn muốn có được ban thưởng nhất định phải đánh đổi khá nhiều nhất định phải gánh chịu nhất định phong hiểm đáng tiếc là vũ trào kim long suy nghĩ nát vóc ũ n g không nghĩ đến hậu duệ của mình nhóm vậy mà như thế bất tranh k h thậm chí ngay cả hơi có chút khó khăn phó bản đều không qua được trên thực tế đây không phải nhất làm cho ngũ trào kim long nhất kéo c ă n g không chỗ ở nếu như ngũ trào kim long ý thức có thể lại lần nữa xuất hiện tại tinh cầu này bên trên hắn nhất định sẽ bị tức tại chỗ phá phòng thành lập cái tinh cầu này mới bắt đầu ngũ trào kim long cân nhắc rất toàn diện long tộc mong muốn trên cái tinh cầu này thật tốt sinh tồn phồn diễn sinh sống đem long tộc chủng quân lớn mạnh nhất định phải ít đồng loại ở giữa lẫn nhau tàn sát nếu là cạnh tranh quá mức kịch liệt đồng tộc ở giữa lẫn nhau thối vệ lấy đồng tộc làm hòn đá tảng tăng thực lực lên t i a long tộc cuối cùng vẫn là chỉ có mấy cái đáng thương có thể đem ra được nguyên lực nơi phát ra là một cái vấn đề rất trọng yếu mong muốn tránh cho đồng tộc cạnh tranh lại muốn thỏa mãn thực lực tăng lên cái này cũng liền mang ý nghĩa trên viên tinh cầu này không thể chỉ có long tộc cả đời này v n vì thế v ũ trảo kim long đặc biệt tốn công tốn sức đem khác biệt sinh vật đưa vào viên tinh cầu này nó dẫn vào những sinh vật này c h ủ loại vô cùng đầy đủ số lượng vô cùng khổng lồ không nói thực lực cũng không nói bình thường long tộc như muốn đánh bại thậm chí có chút khó khăn nỗ lực máu cùng mồ hôi tăng lên thực lực sẽ tương đối vững chắc như vậy nhìn, m ũ c h ả o kim long cái này n h ấ t quyết sách, là một cái đặc biệt đông quyết sách. đáng tiếc là, nó đánh giá quá cao đời sau của mình nhóm. Long tộc, tại trong tu h tộc, là tuyệt đối vô gia. c ả đời này vật, p h ư ớ n g k i a tu h tộc t r ồ n g bên trong vừa đứng, liền rất có cảm giác á p á c h tại đem chính mình bố cục sau khi hoàn thành, m ũ c h ả o kim long tì h r ờ i đi long chi tinh, nhường hậu rệ của mình nhóm tự hành mạnh lên. mới đầu, tất cả còn dựa theo m ũ c h ả o kim long thiết lập phát triển. dựa vào l o n g tộc b ẩ m sinh cảm giác á p ạch, mu chào kim long hậu rệ nhóm, tại cái này long chi tinh quá gọi là một cái tư nhân. mỗi lần săn n ồ i thời điểm, cái khác t h ú tộc đều sẽ bị long tộc cảm giác g á p bách mạnh mẽ ép không ngóc đầu lên được thậm chí không dám đoàn kết lại phản kháng dần dần tất cả liền cũng thay đổi tục ngữ nói tốt nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng dần dần t h ú tộc nhóm liền ý thức được chính mình trở thành trên tất thịt cá b ậ n mệnh tất cả mọi người là có tư tưởng sinh vật ai sẽ cam tâm cứ như vậy trở thành người khác mạnh lên trên đường đá cây chân bộ phận t h ú tộc tại áp bách bên trong bắt đầu phát lực tộc quân bên trong tiên phú khá mạnh người nổi bận càng là có cùng bình thường long tộc sức đánh một trận long tộc nhóm đối với cái này không thèm để ý chút nào trong mắt bọn họ những này thấp kém thu tộc căn bản không đủ để đối bọn hắn cấu thành g uy hiếp dân ra bình thường thu tộc cũng liền trưởng thành đợi đến long tộc nhóm phát hiện không hợp lý thời điểm cùng một chỗ đều đã trượm long tộc nhóm rất là cao ngạo bọn hắn khinh thường tại quân cư cũng khinh thường tại hợp tác s ả n b á n cho đến thua ở bình thường thu tộc trong tay bọn hắn mới ý thức tới viên này lòng chi tinh dường như đã thay đổi vị lúc này lại nghĩ làm ra cải biến đã không còn kịp rồi thu tộc muốn cho chính mình chủ quân phát triển tốt hơn bộ phận long tộc thành viên mong muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn đem thực lực của mình tăng lên tới t ầ n thứ cao hơn cứ như vậy có long tộc cùng bình thường thú tộc đạt thành hiệp nghị một khối hợp tác đem song phương huyết mạch kết hợp với nhau thú tộc trợ giúp long tộc đi săn đồng tộc của mình làm cho tới trợ giúp long tộc thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn mà long tộc cần thiết cần phải làm là phối hợp thú tộc sinh sôi đem long tộc cường hãn huyết mạch chuyển rời đến bình thường thú tộc t r ê ế n hơn ngay từ đầu những cái kia cùng bình thường thú tộc hợp tác long tộc vẫn không cảm giác được đến có vấn đề gì nhưng theo thuần khiết long tộc huyết mạch tại săn bắn hạ biến càng ngày càng ít bọn hắn mới ý thức tới chuyện không thích hợp làm long tộc huyết mạch tại bình thường thú tộc bên trong tản ra về sau kia huyết mạch tri nguyên cũng không có tác dụng quá lớn loại cảm giác này tương đối phức tạp liền giống với một cái gia tộc đem một cái đặc biệt có năng lực t i ể u nhân cung cấp cao cao t à i thượng lợi dụng i ể u nhân tài nguyên nhân mạch đi phát triển gia tộc mình thực lực đợi đến gia tộc thực lực cường đại tới đủ để đem kêu i ể u nhân tùy ý cho gạt bỏ thời điểm i ể u nhân cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng thời gian dần trôi qua nắm giữ thuần khiết long tộc huyết mạch chi lực cường giả trên cái tinh cầu này hoàn toàn biến mất ngũ trảo kim long nếu là biết mình vì chính mình hậu duệ tính toán cầu phúc lợi có thể đem hậu duệ của mình n ó m cho toàn bộ diện sắt lời nói nói không chừng có thể trực tiếp tức chết t i ể u ngao su tại nghe xong long quy cặp vợ chồng giảng t h u ậ t về sau cũng cảm nhận được tương đối không thể tưởng tượng nổi quả nhiên sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy lời này nói kia là một chút không sai bất luận kẻ nào không thể bởi vì chính mình nhất thời phong quan g cùng cường đại mà quyên tăng lên chính mình năng lực trên thế giới này tất cả sự vật đều ở một cái xoắn úp lên cao quá trình bên trong một khi chỉ trệ không tiến cũng chỉ có bị đào thải v ậ n mệnh mặc kệ ngươi điểm xuất phát cao bao nhiêu bất luận ngươi đã từng là huy hoàng b ậ c nào chỉ cần vung lòng liền có bị kéo xuống thần đán t h o n g hiểm long tộc có bộ dáng như vậy thú tộc nhóm làm được đây hết thạy thậm chí đều không có tiêu hao hai ngàn năm không k h ó tưởng tượng cái này v ạ n n ă m có thửa thời gian đến long tộc huyết mạch đến bị pha loãn thành bộ rắn gì có thể nghe được như thế bắn nổ lịch sử cũng coi là đổi mới tiểu ngao su tam quan cũng có trách chỉ là cùng mình tiếp xúc liền có thể nhường cái này lòng quy vợ chồng bị dọa thành cái d ạ n g này lúc đầu đâu tiểu ngao su là dự định bằng vào thực lực của mình đem kia đặc thù bí cảnh long tộc c h i nguyên tất cả đều mang ra nhường long tộc tái hiện huy hoàng có thể trong cơ thể hắn ứng long không kiềm được si n h a vô cùng n ụ c nhà a mẹ nó đây quả thực là đạo phản t i ê n cương a trên thế giới này sao có thể xảy ra như thế chuyện không hợp thói thường ta không tiếp thụ được ta thật không tiếp thụ được tính toán chúng ta nếu không đừng cứu vớt bọn họ lấy thực lực của ngươi rất nhẹ nhàng liền có thể đem cái tinh cầu này nổ để trong này tất cả tất cả đều bị y diệt ta tiểu ngao su thần thức c h i h ả i bên trong ứng long phát điên cuộc đời của hắn t r i n h chiến vô số tại thượng cổ đại thần bên trong địa vị đồng dạng t cao hắn đ ờ i này trải qua vô số mưa gió mưa từng trải qua vô số sóng to gió lớn chính là chưa thấy qua như thế bất t ư c long tộc chưa từng nghe qua như thế không hợp t h i thường cố sự cảm giác kia giống như là một đám sư tử bị một đám con kiến tiêu diệt như thế cách xa thực lực sai biệt quả thực không thể tưởng tượng nổi quả thực tiên phương giả đàm lúc này ngay cả tiểu ngao s u cũng đặc biệt có thể hiểu được ứng long tâm tình có thể luân lạc tới trình độ như vậy cái này long chi tinh bên trên long tộc đã không phải là bất tranh khí có thể hình dung quả thực chính là long tộc xỉn đủ ai ứng long tiền bối đừng kích động như vậy có chuyện gì chúng ta thật tốt thương lượng một chút từ từ nói đi cũng không thể bởi vì nhất thời tính tình đi lên trực tiếp đem long tộc tương lai tất cả đều cho hủy nhà người muốn nga nhưng cái kia thu tộc không có khả năng một lòng đoàn kết ta không riêng gì nhân loại thu tộc cũng là dạng này tại có cộng đồng cường đại địch nhân xuất hiện thời điểm bọn hắn sẽ một lòng đoàn kết cộng đồng đi chống đỡ địch nhân cường đại một khi địch nhân cường đại bị đánh bại những cái kia ngày xưa đoàn kết tới một khối đồng minh chẳng phải trở mặt thành t h ủ ngươi cảm thấy những cái kia cường đại nhất thu tộc nhóm có khả năng đem long tộc tất cả đều diễn sát sao tiểu ngao su phân tích tương đối có đạo lý càng là cường đại long tộc huyết mạch liền như trinh lấy càng thực lực cường đại cùng thu tộc hỗn tạp long tộc huyết mạch đồng dạng có dạng này thiết lập đem huyết mạch c h i nguyên long tộc d i ệ t sát về sau trong t h ú tộc nắm giữ long tộc huyết mạch chỉ có thể càng ngày càng pha loãng mong muốn duy trì ở cái tinh cầu này địa vị bọn hắn cũng chỉ có thể lén lút lưu lại thuần chính long tộc huyết mạch lấy cam đoan chính mình t r ủ n g quân hương thịnh t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi tám long chi đ ả o thế lực t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi tám long chi đ ả o thế lực nghe được tiểu ngao su phân tích ứng long tỉnh táo không ít không riêng gì nhân loại chỉ cần là có linh trí sinh vật theo trí thông minh gia tăng tâm tính sẽ càng ngày càng tiếp cận nhân tính chứ bỏ thất tình lục dụng cùng thông minh tài trí bên ngoài sẽ còn đem nhân tính g ê tẩm cũng mang lên khác biệt thu tộc khẳng định sẽ vì cái tinh cầu này vốn cũng không nhiều tài nguyên mà tiến hành kịch liệt cạnh tranh vì có thể ở cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng n h ư n g cái kia tự nhận là thông minh ra h ỏ a khẳng định sẽ đem bộ phận long tộc cầm tù tại chính mình cấm địa bên trong lấy gắn bó huyết mạch có thể coi là như thế ta cũng không muốn để ngươi ra tay đi cứu những tên kia đường đường long tộc hậu duệ vậy mà có thể bị thú tộc cho cầm tù dùng để kéo dài huyết mạch bọn hắn quả thực chính là long tộc trong lịch sử x ỉ nhục kẻ như vậy để bọn hắn sống sót liền là sống sờ sờ sỉ nhục a bọn hắn sống sót có ý nghĩa gì tiểu ngao su phân tích rất có đạo lý ứng long ngữ khí nhiều ít mềm nhung ra ngoài miệng nói những tên kia là long tộc x ỉ nhục trên thực tế đâu hắn cũng không thôi những cái kia bị cầm tù long tộc cứ như vậy bị một mực cha tân xuống dưới bất kể nói thế nào long tộc mong muốn thịnh vượng mong muốn hưng thịnh chỉ dựa vào tiểu ngao su một người cùng long tộc tam trường lão là làm không được những cái kia bị tồn tại tại đặc thù bí cảnh bên trong long tộc c h i nguyên càng không tất yếu cứ như vậy lãng phí tiểu ngao su không nói gì ứng long cũng không nói thêm những cái kia nghe vào rất ác độc lời nói nếu như thế cũng thì tương đương với chấp nhận tiểu ngao su cách làm đem thu suy nghĩ lại trong hiện thực tiểu ngao su làm ra đáp lại hai người các ngươi có phương pháp gì không có thể đem ta ẩn giấu đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hiện tại long tộc đều là thứ gì mặt hàng đến mức phó b ả n g kêu bên trong ban thưởng ta cầm tới về sau sẽ cho thêm các ngươi cặp vợ chồng một chút các ngươi nhìn thế nào tiểu ngao su cái này đề nghị ý tứ chính là nhường long quy cặp vợ chồng tham dự mở ra bí cảnh phó b ả n g đối đề nghị này long quy vợ chồng tự nhiên là không có gì lý do cự tuyệt rối đi đối xác khai phát vẫn là rất d ụ n tâm trừ bỏ siêu cường phòng ngự thủ đoạn bên ngoài vỏ ngoài gai nhọn đại nhân nếu như ngài không chê ngài có thể trốn ở tiểu nhân trong mai rùa dạng này tiểu nhân liền có thể đem ngài đưa vào phó bản đến lúc đó ngài liền có thể nhìn thấy ngài muốn nhìn đến tất cả kế hoạch liền vui vẻ như vậy chế định vì phòng ngừa hành tung của mình trên cái tinh cầu này tiết lộ tiểu ngao su trực tiếp tiến vào mẫu long tuy trong mai rùa tiến hành ngắn ngủi ở lại lần này tới thời gian cũng không thể lắm tiểu ngao su vận khí rất tốt dựa theo mẫu long q u i lời giải thích tại hai ngày về sau long chi tinh bên trên các cừng giả liền phải liên hợp lại mở ra một vòng mới bí cảnh tiến hành tìm tòi bí mật tại cái này hai ngày bên trong tiểu ngao su thông qua mẫu long quy đ ố i cái tinh cầu này tất cả tiến hành toàn phương vị hiểu rõ long chi tinh bên trên nắm giữ thu tộc chủng loại chọn b ẹ n vạn loại nhiều nhưng mà tại cái này vạn thú trong rừng tinh cầu bên trong có thể hạc giữa bể cả cũng chính là tứ đại long thu tộc cái này tứ đại long thu tộc phân biệt bao quát nắm giữ long tộc huyết mạch long hằng long hổ long quy cùng tiên giao tứ đại thú tộc cái này long quy cặp vợ chồng đâu là thuộc về cái này long quy nhất tộc tứ đại chủng tộc thực lực tương đương lẫn nhau chế hành trong tay bọn họ nắm giữ tài nguyên c à n g là phong phú chút nào nói không khoa trương trên cái tinh cầu này cơ hồ tất cả v ậ t có giá trị đều tập trung vào trong tay của bọn hắn chủng tộc khác không dám hứa chắc cái này tứ đại chủng tộc cấm địa tất nhiên giam giữ lấy vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt huyết thống thuần chính long tộc không có long tộc huyết mạch t r è o trống bọn hắn cũng không có thể trở thành viên tinh cầu này chối tệ đáng tiếc hai người này hay còn tuổi trẻ thực lực vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành tăng thêm huyết mạch không phải đặc biệt tuần khiết bởi vậy ở trong tộc không quá có tồn tại gì cảm giác cái này một đôi long v i cặp vợ chồng phân biệt gọi di chắt cùng eo li toa dựa theo di chắt lời giải thích trong tộc những cái kia huyết mạch đặc biệt thuần chính thực lực cường đại t ộ c nhân hoặc là không biết mình có phụ thân là ai hoặc là không biết mình mẫu thân là ai cặp vợ chồng đối những cái kia ưu tú trong tộc cường giả đều không phải là rất â m mộ cặp vợ chồng đâu sống tương đối thông thấu rất rõ ràng một chút mỗi người có mỗi người phiến não bất luận giai cấp bất luận cao thấp quý tiện đều tránh không được phiến não thậm chí những cái kia thực lực cường đại tồn tại phiến não sẽ giải quyết sẽ càng thêm thiệt thái đại nhân ta cùng ngài giảng lần này bí cảnh chi hành nói thật dễ nghe là những cái kia có thực lực đại lao cho chúng ta những này thực lực t r ê n l ệ n h ra hỏa cơ hội bọn hắn phụ trách mở ra bí cảnh thông đạo để chúng ta thuận tiện hòa với đi vào trên thực tế chính là bọn hắn thu liêm tài nguyên một loại phương thức nghe được cái này tiểu ngao s u không khỏi cảm thấy có chút h i ế u kỳ trước đó d i c h á t cũng không phải nói như vậy lúc trước hắn nói muốn đi vào cái này đặc thù bí cảnh cần số lượng nhất định cường giả dùng huyết mạch chi lực tới mở cứ như vậy những cái kia thực lực yếu kém liền có thể cùng nhau trà trộn vào đi thế nào nghe đều là có năng lực cứng giả mang theo những cái kia nhỏ yếu ra hỏa cộng đồng tiến bộ thao tác ca đại nhân ngài là có chỗ không biết ta mong muốn mở ra cái này phó bản nói lời nói thật cũng không phải là một cái đặc biệt khó khăn chuyện những cái kia thực lực đặc biệt mạnh c ắ t đại lao cũng chỉ cần nỗ lực một chút tinh huyết đánh đổi liền có thể mở ra nhường ai tiến vào ở trong đó tự nhiên cũng chính là bọn hắn những n à y mở ra phó bản đại lao định đoạt những cái kia không có bối cảnh không có thực lực bình thường thu tộc chỉ có thể thông qua giao ra có giá trị bảo vật phương thức như vậy khả năng đổi lấy tiến vào bên trong cơ hội bằng không mà nói coi như ngươi may mắn tiến vào bên trong bọn hắn cũng sẽ không để ngươi đem mật cảnh bên trong đồ vật thành công mang ra nghe được di chắt những lời này ứng long càng là tê h lại đem thuộc về tất cả lòng tộc hậu duệ bí cảnh xem như thu liễm tài nguyên con đường cũng là không có người nào cũng may di chắt cặp vợ chồng nhiều ít thuộc về lòng quy nhất tộc tiến vào bên trong không cần giao nạp tài nguyên xem như giấy thông hành thời gian trôi qua rất nhanh cái này hai ngày tiểu ngao su đối viên tinh cầu này tiến hành đơn giản cảm giác phát hiện tinh cầu này xác thực như là di c h vợ chồng nói tới như vậy cách cục biến rất đơn giản khác biệt thú tộc cắt cứ lấy khác biệt địa bàn chia cắt lấy cái tinh cầu này khác biệt tài nguyên đáng tiếc vũ trào kim long trước lúc rời đi cho bọn họ lưu lại rất nhiều tài nguyên thì như chân quý dược liệu chân quý khoáng thạch những này chân quý tài nguyên bọn hắn sửng sốt một chút đều không dùng bên trên long tộc c i a đủ để cùng nhân loại sánh ngang trí thông minh trải qua vạn năm phát triển hẳn là có thể dùng tới đồng thời đem những vật này vận dụng rất nhuẩn n h u y ê n mới là ai có thể nghĩ tới tinh cầu này lại phát triển tới trình độ như vậy rất nhiều chân quý khoáng sản là lam tinh mong muốn lại không có con đường có thể được đến tại cái này lòng c h i tinh bên trên những này chân quý tài nguyên lại bị bỏ qua như giày rách cái này cũng không kỳ quái tinh cầu này đương ra làm chủ đều là chút trí thông minh đồng dạng hôn huyết thú tộc tinh cầu này có thể phát triển được lên mới là lạ tiểu ngao su y ê n lặng hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng muốn đem viên tinh cầu này tài nguyên nắm chắc tới trong tay của mình tinh cầu này ngăn cách tài nguyên phong phú xem như lam tinh tài nguyên dự trữ tinh cầu kia thật là quá r ấ t qua ngược lại tinh cầu này hôn huyết thú tộc nhóm cũng không biết lợi dụng chỉ cần không quá độ khai thác đem tinh cầu l à n hỏng vậy thì nên đem tài nguyên đưa đến lam tinh đi chương 1299, long tộc bí cảnh mở ra chương 1299, long tộc bí cảnh mở ra hai ngày rất nhanh liền đi qua tiến vào kia đặc thù bí cảnh thời gian cũng liền tới chỉ cần là tại trên cái tinh cầu này mặc kệ là chủng tộc gì thú tộc nhưng phạm là dính một chút long tộc huyết mạch đều tụ tập tới bí cảnh phó bản lối vào chỗ đây là một cái đường kính ước là trăm mét hình tròn nhạt hồ nước màu xanh lam đầm nước trên dưới hai bên có kim sắt thảm thực v ậ t dán chặt lấy đầm nước kéo dài ra ngoài khoảng cách gần góp lấy nhìn thật đúng là nhìn không gian nơi này có cái gì đ ặ t h Chắc không được tiểu ngao s u không có phát hiện bí cảnh lối vào chỗ hợp lấy chỗ này bí cảnh là cần đến mấy ngàn mét không chung về sau khả năng phát giác di chắt rất kiên nhẫn giải thích ngay từ đầu tất cả sinh vật đều không có phát giác được nơi này có cái gì không đúng k ì n h cho đến những cái kia nắm giữ năng lực phi hành thủ tộc tại bầu trời bay lượn nhìn xuống địa phương thời điểm mới phát hiện kia nhạt hồ nước màu xanh làm cùng kim sắc thảm thực vật cùng nhau tạo thành một con mắt tạo hình mới đầu phi hành thủ tộc nhóm cũng không đem cái này coi ra gì chỉ cảm thấy nơi này tạo hình là một cái t r ư n g hợp không biết bao nhiêu năm đi qua một cái có được long tộc huyết mạch long hoàng từ đây trên không trung bay qua thời điểm đem lực lượng ngưng tụ tại trong ánh mắt của mình cẩn thận xem xét con mắt này thời điểm mới phát hiện nơi này dường như có cường đại long tộc khí tước tại chăm chú xem xét về sau mới phát hiện nơi này là một cái đặc thù bí cảnh theo lý thuyết nắm giữ năng lực phi hành long tộc hẳn là sớm một chút phát giác được cái này đặc thù bí cảnh tồn tại đáng tiếc là cái tinh cầu này long tộc ỉ vào tinh cầu có ngăn cách năng lực ỉ vào tinh cầu này long tộc là mạnh nhất sinh vật liền không muốn phát triển thời điểm đó long tộc chuyện thích làm nhất chính là nằm n g a bọn hắn lười đi khai quật trên cái tinh cầu này bảo tàng dù là bị cái khác thu tộc cho thay thế long tộc cũng không phát hiện nơi này có tiền bối lưu lại t à i phú sau đó cùng thu được long tộc huyết mạch thu tộc nhóm liền liên thủ lại lợi dụng riêng phần mình huyết mạch đem cái này bí cảnh lối vào cho mở ra đồng thời tiến vào trong đó quả nhiên trong bí cảnh có được tài phú rất nhiều có thể trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên chỉ tiếc lấy năng lực của bọn hắn không có cách nào quá nhiều đào móc cái này phó bản bên trong bảo tàng giờ phút này nhặt hồ nước màu xanh lam chung q u n h vây đầy líp nha líp nhít h u tộc bọn hắn hình thái khác nhau có l o n g chim l o n g chuột l o n g gấu l o n g báo ngược lại các loại tạo hình sinh vật đều có ngươi có thể từ trên người của bọn hắn nhìn thấy một bộ phận long hóa đặc t h ủ đương nhiên ngươi có thể rõ ràng hơn từ trên người của bọn hắn nhìn thấy riêng phần mình sinh vật kèm theo đặc t h ủ cùng di chắc cặp vợ chồng nói như thế long hổ long huy long hoàng cùng thiên giao bốn cái chủng tộc sinh vật là tại đội ngũ phía trước nhất cái này bốn cái chủng quần sinh vật trên thân tán phát khí t ứ c cũng là một loại thú tộc bên trong mạnh nhất bọn hắn nắm giữ long tộc huyết mạch cũng là trước mặt tiểu ngao su nhìn thấy long chi tinh tinh cầu bên trên các loại sinh vật bên trong thuần chính nhất đương nhiên bọn hắn nắm giữ long tộc huyết mạch cùng tiểu ngao s u vừa so sánh liền chẳng phải là cái gì đối tiểu ngao s u tới nói trước mặt cái này tứ đại tộc quần căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì điểm này di chắt cặp vợ chồng cũng tương đối tinh tường hai bọn chúng lỗ hổng không có thiếu đối mặt t ộ c quần bên trong cừng giả nhưng coi như đối mặt người mạnh nhất nó cặp vợ chồng đều không có cảm giác tới đối mặt tiểu ngao s u một phần mười cảm giác áp bách coi như đồng thời đối mặt tứ đại tộc quần cũng giống như thế nói ngắn gọn tứ đại tộc quần thêm tại một khối đều không có cách nào cùng tiểu ngao xu chống lại các vị định kỳ tiến vào phó bản thu hoạch cơ nguyên thời điểm lại đến mỗi cái tộc quần đều có thể phái ra đặc biệt nhân số đi theo chúng ta tứ đại tộc quần một khối tiến vào trong bí cảnh bất quá danh n lạch thế nào ra liền từ chính các ngươi định đoạt đến mức các ngươi muốn trả ra đại giới đi chúng ta cũng không bắt buộc nhìn xem cho là được tốt một cái không bắt buộc à nếu như cho đồ vật không đạt được các ngươi mong muốn khi nhìn đến những chủng tộc khác đem hữu dụng tài nguyên mang trở về thời điểm các ngươi sẽ bỏ mặc không quan tâm sao liền xem như cho đồ vật đạt đến các ngươi mong muốn một khi có ai lấy được tài nguyên trọng yếu hơn các ngươi tứ đại chủng tộc sẽ không lấy đủ loại lý do đem kia được đến cơ duyên cho cấp đoạt sao chỉ là cái này đường hoàng phát biểu vậy mà không có bất kỳ cái gì một người dám nựa chứ không đều thành thành thật thật đem lên cho đồ vật cho tới tứ đại tộc quần cái này tứ đại tộc quần đâu có được đồ vật cũng không giống nhau nhưng cũng không có quá nhiều tính toán bọn hắn nắm giữ linh trí so cái khác giống loài cũng cao hơn một chút tại cái này tứ đại tộc quần trong đội ngũ rất rõ ràng tộc nhân của bọn hắn nắm giữ huyết mạch độ tinh khiết muốn xa xa cao hơn cái khác sinh vật đáng tiếc là những sinh vật khác cho dù rất rõ ràng điểm này ngoan cũng không có đi cẩn thận suy nghĩ tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy bọn hắn tạm thời cho là chính mình tộc quần v ậ n khí không tốt cái này lại làm sao có thể chứ tất cả mọi người là từ long tộc kia thu hoạch huyết mạch chi lực thu hoạch huyết mạch chi lực đem theo thời gian trôi qua đời sau tăng nhiều mà từ từ pha loãng có sinh vật long tộc huyết mạch pha loãng trình độ cho tới hôm nay còn không có biến hóa quá lớn chỉ có thể nói những sinh vật này nhất định là làm cái gì có mở ám chuyện các ngươi gia tộc thời gian trôi qua thật đúng là tới nhuần a cái tinh cầu này có nhiều như vậy sinh vật bọn hắn nắm giữ tài nguyên tất cả đều khuyên hướng các ngươi bốn người các ngươi chủng tộc rất có bốn phần thiên hạ ý từ a tiểu ngao su cái này đánh giá lúc này liền đưa tới di chắt thật không thiện đại nhân ngài lời này liền nói quá mức chúng ta bốn người chủng tộc sở dĩ có thể ở trên viên tinh cầu này làm mưa làm gió đây còn không phải là bởi vì ngài không đến ngài đến về sau ai còn dám làm cả đâu di chắt vội và nói tiểu ngao su cười cười không nói gì xem xét cẩn thận lên lần thịnh h ộ này tứ đại chủng tộc là đám thanh niên tựa hồ đối với tiến vào bí cảnh không quá cảm thấy hứng thú có lẽ là bởi vì tứ đại chủng tộc thực lực tại tinh cầu này tương đối c h ắ c tuyệt lại có lẽ là bọn hắn tin tưởng lấy thực lực của mình không có cách nào được đến bí cảnh bên trong chân chính vật hữu dụng cho nên đấu trí mới có thể như thế tiêu cực bất kể như thế nào đám người kia là thật là thân ở trong phúc không biết phúc di chát cặp vợ chồng rất nhanh liền tiến vào chính mình tộc quân đội ngũ cha mẹ của bọn chúng đều là huyết mạch tương đối thuần chính l o n g uy cùng di chát so không có quá lớn khác biệt di chát cho phụ thân của mình nói do chính mình lần này muốn đi vào bí cảnh lịch luyện tính cả chính mình cô bạn gái nhỏ ạ lì xạ cùng một chỗ di chát lao cha cảm thấy có chút khó tin nó không nghĩ tới con của mình lại có lớn như thế lòng cầu tiến nó cái này làm cha kia là tương đối vui mừng À, ngươi tiểu tử này thật sự là trưởng thành nha tuy nói thực lực của ngươi tại trong tộc chỉ có thể coi là bình thường có thể ngươi có phần này tâm ta cái này làm lao phụ thân rất là vui mừng à, đi thôi đi thôi muốn đi thì đi ta biết ngươi tỷ lệ lớn không có cách nào tại bí cảnh bên trong thu hoạch được thứ ngươi m ớ n bất quá đem cái này xem như một lần lịch luyện cũng là lựa chọn tốt a lùi xạ phụ mẫu cũng đồng ý a lùi xạ quyết định ngược lại trong tộc cường giả muốn đi vào rất nhiều tứ lại chủng tộc ở giữa cũng sẽ không trực tiếp làm lẫn nhau ra tay tiến vào bên trong sau chỉ cần không mơ tưởng xa vời không đi t r e o chọc không nên t r e o chọc nở cơ cờ thường thường không có nguy hiểm gì cứ như vậy t h ú tộc đội ngũ trùng trùng điệp điệp sắp xếp đi đội ngũ tại tứ đại chủng tộc các cường già đem tinh huyết của mình hợp thành gom lại một đống bề sau kia màu lam nhạt con suối bị chiếu dọi trở thành màu đỏ tươi tiếp theo một cái trước mắt một cô cường đại long tộc huyết mạch khí tức từ đó xông ra tương đạo có thể thấy rõ ràng lân giáp khe hở dần dần hiện ra c h ư n một nghìn ba trăm làm cho người n g h n học nhìn chân chối sinh vật chương một nghìn ba trăm làm cho người nghẹn học nhìn chân chối sinh vật tại tiểu ngao xu nhìn soi m ó n những cái tia lớp vẩy màu và nóng bắt đầu từ từ mở ra một cỗ bảng bạc long chi khí tước từ đó tuân l u n ra quan từ một điểm này liền có thể khẳng định ở đằng tiêu bí cảnh về sau nhất định nhận dấu đi có thể làm cho long tộc tăng lên cực lớn thực lực tài nguyên chú ý an toàn đừng tận mạnh trước khi đi di chắt phụ mẫu lại lần nữa đối cặp vợ chồng tiến hành bàn giao điểm này là tiểu ngao su chưa từng nắm giữ qua tại nhập khẩu hoàn toàn mở ra thời điểm thiên giao nhất tộc người dẫn đầu tiến vào trong bí cảnh ngay sau đó là long hoàng nhất tộc long hồ nhất tộc cuối cùng mới là long u y di chắt cùng ạ lì xả chỗ gia tộc từ tiến vào bí cảnh trình tự không khó coi ra cái này bốn cái mạnh nhất chủng tộc thực lực mạnh yếu dù là đ ặ t song song mạnh nhất xưng hảo nhưng cũng có địa vị cao thấp phân chia đến thiên di chát thời điểm h ắ n cùng ạ lì xạ cùng nhau tiến vào trong bí cảnh cũng chính là một phút này tiểu ngao su cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn ngoại giới hân hân hướng binh cảnh tượng hoàn toàn phát sinh biến hóa không còn là lúc trước như vậy tràn ngập sinh cơ trong bí cảnh này càng nhiều là kiềm chế đ ố t cháy k h é t màu đen là cấu thành cái này bí cảnh chủ yếu xác điệu trong bí cảnh phàm là nơi mắt nhìn thấy đều là một phiến đất hoang u gió nhẹ lướt qua thời điểm trên mặt đất linh linh tinh tinh giải lấy ảm đạm màu đỏ thông qua đối nhiệt độ cảm giác có thể biết rõ kia là bị nhen lửa đại điện ẩn nút tại ả l ụ s xạ trong mai rùa tiểu n g a n g xu thỉnh thoảng còn có thể nghe được cùng loại với nhân loại ăn tết thời điểm chỗ thả pháo hoa thanh n h ắ c hai người các ngươi lỗ hổng đột nhiên như vậy nhớ tới muốn tới tham gia cái này phó bản ngày bình thường các ngươi không phải đối cái này phó bản rất là khinh tường h đi nói các ngươi không có khả năng tại cái này trong phó bản được đến mình muốn tài nguyên vừa mới ta vậy mà không có chú ý tới hai ngươi lỗ hổng cũng cùng theo vào cùng di chắc chào hỏi là một cái giống được l o n g quy nghe giọng nói chuyện có thể cảm giác được song phương hẳn là tương đối quen thuộc từ tán phát độ đậm của huyết thống cùng trên người nguyên lực cảm giác giữa hai người thực lực không sai biệt lắm di chắc mỉm cười rất tự nhiên giải thích lên nhìn các ngươi nhiều người như vậy đều lựa chọn tiến vào cái này bí cảnh ta cũng không thể mang ạ lụy xạ nhàn r ồ i à phó bản bên trong lần chứa cơ duyên không ít thu hoạch xác suất là thấp đáng thương nhưng bất kể nói thế nào đâu cũng có xác suất thu hoạch không phải cho nên ngươi hiểu một phen đơn giản hàn huyên đồng thời còn lại thủ tộc cũng tại bắt gấp tiến vào cái này bí cảnh hành vi của bọn nó đều rất q u ý củ thành thành thật thật xếp tại tứ đại cường tộc đội ngũ về sau không có bất kỳ cái gì một bước đi quá giới hạn Á lì xạ lo lắng tiểu ngao su n h à n chán liền dùng đặc thù m ã h ó a kênh cùng tiểu ngao su trò chuyện lê thiên cái này bí cảnh á lì xạ trước đó tới qua một lần sở dĩ không nguyện ý tiến vào đâu cùng chỗ này hoàn cảnh cùng sinh vật có không ít quan hệ hoàn cảnh đi nóng rực ngoại trừ nóng rực vẫn là nóng rực nơi này thấy thế nào à đều không giống như là có sinh linh dáng vẻ sự thật đâu cũng như tiểu ngao su suy nghĩ như thế trong bí cảnh thể cảm giác nhiệt độ thường xuyên duy trì tại tám mươi độ trở lên nơi này không có ban ngày đêm tối phân chia tiểu ngao su nhìn thấy cảnh tượng tại trong bí cảnh này là vạn năm không đổi lâu dài duy trì cao như vậy nhiệt độ kia trong bí cảnh này nên rất k huyết thiếu nước tài nguyên a tiểu ngao su suy đoán một chút không sai trong bí cảnh này không riêng gì k huyết thiếu nước tài nguyên thậm chí liền thu hoạch chất dinh dưỡng con đường đều không có nước là sinh mệnh tri nguyên mong muốn dựng dục ra sinh mệnh nhất định phải nắm giữ nước tài nguyên chính là bởi vì cái này ly kỳ nhiệt độ cao nhường trên viên tinh cầu này một chút lục sắc thảm thực vật đều không nhìn thấy a lì xa kiên nhẫn giải thích lên cái này chính là ta không muốn tới cái này bí cảnh nguyên nhân chúng ta long quy nhất tộc lấy tuổi thọ cùng phòng ngự tăng trưởng cho dù là không ăn không uống tầm mười năm sinh mạng của chúng ta kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng sẽ không có bất kỳ suy giảm như cũ có thể duy trì tuyệt hảo trạng thái thân thể nhưng tiến vào cái này bí cảnh về sau liền không giống nhau tiến vào bí cảnh về sau chúng ta lượng nước trong người s ó i mòn rất cấp tốc tính cả thể lực của chúng ta tiêu hao cũng là như thế tăng thêm trong bí cảnh này không có bất kỳ cái gì có thể bổ sung nước cùng có thể lực đồ vật tình trạng của chúng ta sau đó trượt rất nhanh đã trong bí cảnh này bebe có bất kỳ có thể bổ sung thể lực đồ vật t i a trong bí cảnh này sinh vật là như thế nào sinh tồn chẳng lẽ lại trong bí cảnh này không có bất kỳ cái gì nở tờ cờ sao trong bí cảnh này là có nở tờ cờ nhưng mà bọn hắn cùng bình thường sinh vật không giống nhau lắm cũng là long tộc chỉ có điều những n à y long tộc cách sống rất là đặc biệt bọn hắn không cần nước cùng cái khác bình thường tài nguyên đến bổ sung chính mình thể lực thức ăn của bọn họ là nhang tương không sai nhang tương sau khi nghe liền tiểu ngao xu đều không thể không đội phục lên tiểu ngao xu thực lực trước mắt tương đối cường đại không sợ thủy hỏa nham tương đ ố i tiểu ngao su tới nói không tạo được bất kỳ tổn thương cùng ảnh hưởng coi như tiểu ngao su nằm tại nham tương bên trong cũng cùng tại tầm thường trong nước bơi lội không hề khác gì nhau có thể để tiểu ngao su lấy nham tương làm thức ăn kia tiểu ngao su cũng làm không được đồ chơi kia nuốt trong bụng chẳng những sẽ cho chính mình dạ dày tạo thành nhất định đánh bác càng không biện pháp từ trong nham tương hấp thu bất kỳ dinh dưỡng bởi vậy, vậy tiểu ngao su sau khi nghe cũng không thể không đối năng lực của bọn nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỉ có thể nói thiên hạ chi lớn không thiếu cái l ạ đụng tới sinh vật như vậy tiểu ngao su quả thực là thêm kiến thức các ngươi tiến vào bí cảnh về sau bí cảnh nở t ỡ cờ không có tới tìm các ngươi sao bình thường tình huống khi tiến vào bí cảnh sau liền cần cảnh dắt lên bởi vì bí cảnh bên trong sinh vật tùy thời có khả năng phát động công kích nhưng lần này bí cảnh lại không giống tại đông đảo long tộc hậu duệ tiến vào bí cảnh về sau bọn hắn có thứ tự điểm lên đội ngũ nhân số cao đến hơn ngàn thanh thế như vậy thật lớn đội ngũ vậy mà không có dẫn tới phó bản nở t ỡ cờ tiến công là thật để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a lùy xạ như c ũ tại kiên nhẫn giải thích nơi này sinh vật thuộc về huyết mạch thuần chính long tộc là long tộc liền tự nhiên có long tộc kiêu ngạo khi tiến vào phó b à n sau tiếp tục đi lên phía trước liền có thể tiến vào những này nham tương long lãnh đ ị a nham tương long trong lãnh đ ị a sẽ ngẫu nhiên đổi mới ra bảo vật chỉ cần có người ngăn chặn nham tương long liền có thể từ nham tương long trong lãnh đ ị a thu hoạch tới tài nguyên càng đến gần sau nham tương long thực lực cũng liền càng mạnh có thể đổi mới đi ra bảo vật tự nhiên cũng liền càng có giá trị đáng tiếc là những này cái gọi là long tộc hậu duệ thực lực thật sự là có hạn coi như tiến vào mảnh này bí cảnh cũng chỉ biết tại bí cảnh phía ngoài nhất chỉ huy đại gia một khối độc thủ chế phục kia nham tương long sau đó phân phối bảo vật nếu như vận khí tốt có thể nhìn thấy chính mình chỗ thứ cần thiết cũng biết phát động đại gia hỏa lực lượng cùng nhau đi cướp đoạt những n à y nham tương long bị sau khi đánh bại sẽ lưu lại đặc thù cho tàn những cái kia cho tàn đang hấp thu đủ nhiều nham tương về sau sẽ lại lần nữa phục sinh những năm này đại gia đ ố i bí cảnh thăm dò không có tính thực chất tăng trưởng rất phần lớn nguyên nhân chính là cái này còn lại một bộ phận nguyên nhân đại khái chính là sợ chết đi lượng sức mà đi đối với mình có năm chắc nham tương long ra tay được đến tài nguyên trên cơ bản sẽ không rất k i n h diễm có thể nhiều ít đối tăng thực lực lên có nhất định trợ giúp chúng ta long vi nhất tộc bởi thọ giải cho nên đại gia hỏa đi đều là cái này chậm chạp phát dục lộ tuyến nên nói như thế nào đâu cái này long chi tinh bên trên sinh vật tính chưa thật đúng là l à c ấ n tại trong xương chương một nghìn ba trăm linh một không giống như là phải vào bước dáng vẻ chương một nghìn ba trăm linh một không giống như là phải vào bước dáng vẻ có lẽ là bởi vì cái tinh cầu này có thể ngăn cách nguyên nhân a cái tinh cầu này sinh vật ánh mắt biến cực kỳ t h i ệ t cận trên cơ bản chính là dừng lại tại chính mình sợ tại tinh cầu cực h ạ n ở vào tình thế như vậy vị bọn hắn lúc trước mục tiêu sẽ chỉ là tình cầu ở trong mạnh nhất cái kia trên lệch sẽ không đặc biệt khoa trương lại thêm long tộc hậu duệ thú tộc thực lực trên cơ bản là lấy huyết mạch độ tinh khiết đến quyết định bốn loại tộc thế chân bạc cách cục đã đã đích trước mong muốn phá vỡ cơ bản không có khả năng người không quyền ta không quyền tất cả mọi người không quyền dứt khoát trực tiếp n ằ m ngựa hát sát đại địa bên trên long tộc hậu duệ đội ngũ đã tập kết hoàn tất từ thiên giao nhất tộc sinh vật dẫn theo đại gia hỏa nhóm thương lượng lên tác chiến kế hoạch cùng tiểu ngao xu phỏng đoán như thế ngày này tiêu nhất tộc tại tất cả long tộc hậu duệ sinh vật bên trong thực lực là mạnh nhất địa vị cũng là cao nhất đối với bọn hắn nhất tộc phân phối phương án chiến đấu chúng tộc khác không có muốn ý phản bác rất nhanh c á c chiến nhiệm vụ cũng hạ đạt tới di chắt cặp vợ chồng trên đầu long vi nhất tộc da dày thịt béo để bọn hắn bộ tộc này sinh vật phụ trách đánh chịu hỏa lực từ long h u nhất tộc cái này tại phương diện tốc độ tăng trưởng chủng quần phụ trách đánh nghi minh nhường long hoàng cùng tiên tiêu hai tộc phụ trách chủ công bọn hắn chỗ chọn lựa mục tiêu là khoảng cách lối vào không đủ mười cây số một tòa thành tòa thanh cựa tương đối nguy nga to lớn t r u n g quanh là bất quy tắc đen nhánh hòn đá tạo thành tường thành nói là tường thành không phải đặc biệt phù hợp sự thật trên thực tế kia là nham tương long dùng hòn đá đắp lên đi ra tạo hình rất không quy luật làm công rất qua quýt thấp bé tường đây tường v â y vòng ra phạm vi chính là nên nham tương long phạm vi lãnh địa di chắc cặp vợ chồng có chút không quá tình nguyện lại cũng chỉ có thể phục tùng b n bài dù sao có thể được tới chỗ tốt cũng là thực sự tòa t h a n h nhỏ màu đen bảo tại bị gió phất qua thời điểm màu đỏ nham tương lúc sáng lúc tối đang lóe lên long quy nhất tộc nhóm lần này tới hơn ba mươi tên tộc nhân tăng thêm trong đội ngũ trùng tộc khác lực phòng ngự khá mạnh long tộc hậu duệ trọn vẹn hơn trăm đầu hình thái khác nhau sinh vật một khối tiến vào nham tương long lãnh điệp tại bọn hắn bước vào một m é y mắt nham tương long liền cảm giác được đ ị c h nhân đến một tiếng to do long ngâm lập tức vang thiên triệt điệp theo phương hướng âm thanh truyền tới đem l ự c cảm giác của mình triển khai tiểu ngao su rõ ràng cảm giác được trong thành bảo nham tương long khí t ứ c kia là một đầu thuần huyết long tộc cái này long tộc thần lực đẳng cấp đại khái tại mình cấp không phải rất cao nhưng mà đẳng cấp này long tộc đối với mấy cái này không phải thuần huyết long tộc hậu duệ tới nói đã tương đối khó có thể đối phó dẫn đầu tiến vào ở trong long quý nhất tộc chờ lực phòng ngự khá mạnh lòng tộc hậu duệ bị xem như mục tiêu thứ nhất chỉ nhìn thấy kia đen nhánh trong thành bạo dường như có đồ vật gì bắt đầu tỏa sáng ngay sau đó quan g mang liền từ tòa thành trong cái khe chuyển ra tên kia đ ộ n thủ làm tốt phòng ngự xoay quanh ở trên bầu trời phụ trách quan sát tình hình chiến đấu long hoàng nhất tộc lập tức giấu lên sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị có thể thiếu chịu rất nhiều tổn thương tránh cho xuất hiện không cần thiết thương vong nhận mệnh lệnh thứ nhất trong n h y mắt long vi nhóm lập tức vừa quay đầu đem chính mình mai rủa cho lấy ra sau đó đem tứ chi của mình cùng đầu đều rút vào trong m a i rùa còn lại giỏi về phòng ngự long tộc hậu duệ cũng đều đem chính mình cứng rắn giáp xác cho lấy ra vâng tiếp theo một cái trước mắt tòa thành đen nhánh đại môn bị oanh mở một cỗ tráng kiện liệt diễm từ đó bắn đi ra vô tình đem long quy trở lòng tộc hậu duệ trận doanh bao phủ lại các ngươi những n à y xấu xí đồ vật lại tới à thế nào xấu xí các ngươi còn dự định tiếp tục sử dụng trước kia phương pháp áp dụng bánh xe đứng phương thức dựa dẫm vào ta cướp đi một chút tài nguyên sao mậm i ệ m là một cái toàn thân đỏ màu cam lân giáp loài rồng bất quá quan ngoại hình nhìn lại cái này nham tương cự long tạo hình không phù hợp truyền thống đông phương long tộc tạo hình trên lưng đồng không có l o n g cây cá thân thể tương đối nhỏ bé càng giống là rực l o n g tạo hình nó từ trong thành b ả o x u ố n g ra một đôi đen nhánh mặt đồng nhìn t r ò n g chọc vào phía trước long tộc hậu duệ trong mắt tràn đầy khinh thường long h ổ nhất tộc dẫn theo còn lại lấy hành động tốc độ tăng trưởng sinh vật không biết rõ khi nào đã gia nhập chiến trường cũng thành công vây quanh cái này nham tương cự long phía sau đối với nham tương cự long phát khởi công kích long h ổ nhất tộc chờ long tộc hậu duệ xác thực lấy hành động tốc độ tăng trưởng có thể bởi vì thực lực c h ê n lệch bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại nham tương cự long trước mặt căn bản không có bất kỳ ưu thế vẫn là giống như trước đây sáo lộ à, thật sự là không có gì ý mới ngươi cảm thấy các ngươi tập kích bất ngờ có thể thành công sao nham tương cự long phía sau một đôi cánh nhanh chóng triển khai đem cả thân thể nó bao khỏa tại trong đó long h ổ nhất tộc chờ long tộc hậu duệ công kích đều bị kia đối triển khai cánh cho toàn bộ ngăn lại thấy một màn này long vi nhất tộc chờ long tộc hậu duệ nhóm nhanh lên đem thân thể của mình từ bảo hộ sát bên trong chui ra thừa cơ hội này hướng phía nham tương cự long phát động công kích nham tương cự long trong miệm nói tràn đầy dễu cận lời nói có thể thân thể của nó lại rất thành thật trên trăm tên long tộc hậu duệ đồng thời phát khởi công kích cho dù là nó cũng không thể không triển khai phòng ngự đem nó ngăn cản mà đối mặt x ô n g tới phòng thủ cao long tộc hậu duệ cũng không thể không đưa ra tay đi đối mặt nhân số nghiên ép an bài chiến thuật liền xem như cái này nhằm tương huyết m ạ n h của d ò n g lại thế nào t i n h k h i ế t chúng vi là sòng quyền nan địch tứ thủ thiên giao nhất tộc cùng long hoàng nhất tộc dẫn theo còn lại long tộc hậu duệ thừa dịp nham tương cự long v â n thần thời điểm phát khởi công kích không chỉ trong chốc lát công kích chỉ thấy hiệu nham tương cự long phòng ngự bị phá ra sau đó liền bị phương vị khác nhau cùng nhau tiến lên long tộc hậu duệ cho giải quyết triệt đề cung á lì xà miêu tả như thế tại bị đánh g i ế t về sau nhằm tương cự long hóa thành cho t à n t à n mát trên mặt đất mà long tộc hậu d u ệ nhóm thì bắt đầu ở cái này nhằm tương cự long địa bàn bên trên truy quét lên người tại sao không đi tiểu ngao su thấy di chắc cặp vợ chồng không hề lay động không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm cùng bọn hắn một khối nhặt ve trai sao di chắc cặp vợ chồng lại không đốc bọn hắn là cùng ai l ấ n bảo đây chính là huyết mạch độ tinh khiết cao tới biến thái long tộc đại thần a cùng dạng này long tộc đại lao l á lộn lối vào những n à y đồ rắp rưỡi liền xưa nay không là mục tiêu của bọn đó đại nhân à ngài nói đùa ngài muốn có được muốn gặp được cũng không phải nhiều như vậy r ấ t rưỡi chúng ta rất biết rõ ngài nhất định sẽ mang bọn ta được đến cái này bí cảnh bên trong chân quý nhất ban t h ư ở n g cho nên chúng ta chẳng thèm cùng bọn họ đ o ạ n tiểu ngao su nhẹ gật đầu cũng là như thế cái đạo lý trên thực tế cũng như thế long tộc hậu duệ nhóm tại đem nham tương cự long đánh g i ế t về sau liền ánh mắt đều không mang theo nhất một chút siêu tầm một cái so một cái cẩn thận nhưng là có một chút rất đáng tiếc đó chính là tìm kiếm không ra vật gì tốt cùng di chắc cặp vợ chồng như thế cũng có bọn hắn là tứ đại tộc còn bên trong hạt giữa bảy gà tồn tại bọn hắn rất rõ ràng nơi này không có khả năng sinh ra cái gì chính mình cần chân quý tài nguyên kết quả là liền chỉ nhìn không có hành động cũng là di chát vợ chồng tự động nhường long quy nhất tộc cường giả cảm nhận được k h á c thường hai người này thực lực không phải bình thường giống như sao tại cái này bên ngoài tìm kiếm đến tài nguyên đối tăng lên thực lực của bọn nó là có nhất định trợ giúp t a khi nhìn đến hai người này dự định tham gia bí cảnh thời điểm long quy nhất tộc c ư ờ n g giả còn tưởng rằng hai người này là dự định tiến bộ không nghĩ tới hai người này tại nhạc chiến lợi phẩm thời điểm sửng sốt không có một chút xíu động tác này làm sao nhìn đương ề u có nằm ngửa h vị ai ư ơ là, là、so、nhiên g n n tầm nó t r n chỉ ư n g có phụ thân không có mẫu thân giáp lao cha từng nói với hắn mẫu thân hắn tại đem nó sinh sau khi đi ra cũng bởi vì ngoài ý muốn qua đời cụ thể là cái gì ngoài ý mớn g i á c lao cha không cho nói rõ ràng mỗi lần đề cập chuyện này g i á c lao cha liền sẽ ngậm miệng không nói g i á c không làm sao để ý qua chuyện này ở trong tộc địa vị hiển hách cùng loại kia bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác hắn rất là hưng thụ i á c đâu h ỏ i ý tứ của những lời này rất rõ ràng hai người này ngày bình thường đối tiến vào phó bản việc này không phải rất tích cực hôm nay lòng tin tràn đầy nói muốn thử một chút cái này vợ chồng trẻ người đã tới không sai có thể cái này vợ chồng trẻ đối tài nguyên lại không có h ứ n g thú cái này để cho người ta cảm thấy tương đối kỳ quái rác đại nhân chúng ta chúng ta liền nghĩ tới thử luyện thí luyện đến mức tài nguyên gì gì đó nhìn lại ra phân phối tốt về sau hai chúng ta lỗ hổng lại đi cầm a đúng vậy à giác đại nhân hai chúng ta lỗ hổng ngày bình thường không có vì tộc q u ò n làm qua cái gì c ô n g hiến lần này đâu liền để chúng ta xuất một chút được a a lùi xa cũng đi theo giải thích lên tại cái này được đục cường thực thế giới lại sẽ có như thế thuần chính cặp vợ chồng là thật là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cứ việc giác không thể nào hiểu được có thể di chắc cặp vợ chồng làm được trình độ như vậy coi như không hiểu cũng chỉ đành biểu thị duy trì ngược lại từ lợi ích góc độ đến xem g i á cặp vợ chồng là không có gì có thể lên án quét dọn chiến trường tốc độ rất nhanh đối chiến lợi thành phẩm xung đột đâu thường có xảy ra vất quá có một chút không chút kinh nghiệm có giá trị nhất chiến lợi phẩm trên cơ bản đều rơi vào tứ đại chủng tộc t r o n g tay đồng thời đụng chạm đến đại gia cũng đều cần chiến lợi phẩm cơ bản đều rơi vào tứ đại chủng q u ầ n trên tay những cái kia thực lực yêu kém chủng tộc căn bản không có tư cách cùng bọn hắn cạnh tranh nói như thế nào đây có thể đi vào trong bí cảnh này đều là tứ đại chủng tộc cho ban l n cho dù là nghĩ như thế nào tiến bộ cũng sẽ không vì dưới mắt cực nhỏ lợi nhỏ mà đưa toàn bộ chủng tộc lợi ích tại không để ý ngoan ngoãn đi theo tứ đại tộc đằng sau phát dụng mới là chuyện chính xác nhất rất nhanh trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu tứ đại tộc vì để tránh cho thương vong lựa chọn đối thủ đều là bình thường nham t ư ơ n g l o n g không tính đặc biệt mạnh bởi vậy tìm được đạo cụ cũng rất bình thường ước chừng đang tìm được bốn năm chỗ tài nguyên về sau thiên giao nhất tộc người dẫn đầu liền dự định rời đi đối với cái này quyết sách không có người nằm ý kiến phản đối ngày bình thường cũng đều là như thế cái k â u nhưng hôm nay tiến vào phó bản có chỗ khác biệt g i á đại nhân chúng ta nếu không đi lên phía trước đi a l i x a lúc này tìm tới long vi nhất tộc lĩnh đội nói ra ý nghĩ của mình lời này vừa ra không riêng gì r ắ c trận tròn mắt long vi nhất tộc các cường giả cũng đều mê mang hôm nay là thế nào hai người này thế nào kỳ kỳ quái quái mỗi lần quét dọn chiến trường thời điểm hai người này đều đem thu hoạch tài nguyên danh lệch cho nhường lại bí cảnh bên trong tài nguyên là tuyệt không cầm hiện tại tốt tại đại gia hỏa dự định rút lui thời điểm vậy mà nói ra như thế khác thường lời nói rác không phải người ngu nói nhiều ít có thể cảm giác được cặp vợ chồng có khác tính t o n chỉ là không nằm chắc được hai người này đến cùng đánh là ý định gì đành phải tiến lên hỏi thăm à lì xạ hai người các ngươi lỗ hổng đây là dự định làm gì lần này tiến vào mất cảnh lấy được tài nguyên so mấy lần trước đều muốn nhiều hai người các ngươi lỗ hổng rõ ràng có thể ở lần này hành động bên trong thu hoạch không ít đồ tốt vì cái gì tại quét dọn chiến trường thời điểm thứ gì đều không cầm còn đưa ra muốn càng xâm nhập thêm bí cảnh các ngươi nên biết bí cảnh phía sau con đường sẽ thay đổi càng thêm nguy hiểm đ ị c h nhân sẽ càng thêm cường đại tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó tiến vào bí cảnh chỗ sâu là phải trả giá thật lớn đến lúc đó xuất hiện t h vong tại sao cùng trong tộc trưởng bối bàn giao không nói những cái khác cái này long quy nhất tộc A, trong tộc quan hệ thật đúng là tương đối hài hòa so với sẽ vì chiến lợi phẩm mà cãi lộn tiên giao nhất tộc có yêu nhiều đúng phải long tộc đại lão loại chuyện này di chắc không biết rõ tại sao cùng chính mình chủng tộc thành viên nói tại đông đảo long tộc hậu duệ vì tài nguyên mà tranh đoạt thời điểm tiểu ngao su đem hết thể đều xem ở trong mắt long quy nhất tộc thực lực tuy là tứ đại trong chủng tộc thấp nhất cái kia chủng tộc nhưng cái chủng tộc này trong tộc quan hệ hình như là nhất hài hòa thực lực khá mạnh t i ê n giao cùng long hoàng nhất tộc đừng nói đối chủng tộc khác ngay cả trong tộc cường giả đều sẽ vì một cái giá trị không phải đặc biệt khoa trường chiến lợi phẩm mà tranh đoạt thậm chí độc thủ chủng tộc như vậy tiểu ngao su không phải đặc biệt ưa thích kết quả là có chủ ý của mình nó dự định quan sát quan sát long quy cái chủng tộc này nhìn xem cái chủng tộc này phải chăng cùng chính mình tưởng tượng như thế sẽ khá có tình vị nếu là thật sự có lời nói tiểu ngao su dự định đem cái này phó bản bên trong tài nguyên tặng cho long quy nhất tộc đối tiểu ngao su an bài di chắc cặp vợ chồng tự nhiên là rất cao hứng cũng dựa theo tiểu ngao su ý tứ bắt đầu biểu diễn lên giáp đại nhân các người nếu không đi về trước đi ta muốn mang lấy ạ lụy xạ thâm nhập hơn nữa phó bản một khoảng cách nghe nói bên trong đã từng đổi mới qua ta cần có một cái vật liệu ta biết tiếp tục sâu bí cảnh sẽ có nguy hiểm nhưng là ta muốn tăng lên chính mình thực lực chúng ta tiến vào bí cảnh người biến thiếu lời nói nói không chừng hành động thành công s á t suất sẽ biến cao một chút di chắt lần giải thích này khẳng định là không thực tế nhang tương cự long cảm giác lực cũng không yếu bất luận nhân số ít cùng nhiều phàm là có sinh linh tiến vào lãnh địa của bọn nó bọn hắn đều có thể ngay đầu tiên cảm giác được đồng thời phát động công kích một mình hành động không những không thể tăng lên hành động sát xuất thành công ngược lại sẽ cực lớn gia tăng thương vong sát xuất bởi vậy đơn độc hành động đề nghị rắc là tuyệt đối không thể nào bằng lòng xem như long quy nhất tộc người dẫn đầu lời của nó quyền tại nhóm này tiến vào bí cảnh trong đội ngũ có lẽ không phải nhất có phân lượng nhưng nó cũng sẽ không để tộc nhân của mình liền như vậy vô ích chịu chết trợ giúp ngươi tiếp tục thâm nhập sâu ta một người nói không tính l i ề u như vậy thế lực muốn cùng chúng ta một khối hành động chỉ có thể là số ít thiên giao cùng long hoàng nhất tộc càng là không muốn đi mạo hiểm bất quá ta giúp ngươi nói một chút ngươi nói cho ta biết trước ngươi muốn lấy được chính là cái gì đ ồ v ậ t ta thay ngươi hỏi một chút t i ệ n thể nói một chút có thể đổi mới ngươi cần thiết tài liệu lãnh địa chủ nhân đại khái tại cái gì thế lực cùng g i á c tưởng tượng như thế long vi nhất tộc tại tứ đại trong tộc cơ bản không có quyền nói chuyện nào tại g i á c nói ra mong muốn tiếp tục dẫn đầu tộc nhân xâm nhập bí cảnh thời điểm được đến thiên giao cùng long hoàng hai tộc cường giả trào phúng ha ha các ngươi long vi nhất tộc thật đúng là không biết tự lượng sức mình à chỉ bằng thực lực của các ngươi cũng dám tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh bên trong sao nhớ kỹ tứ đại c h ủ tộc sở di các ngươi có một vị trí là bởi vì lòng c h i tinh cần phải có khác biệt chủng tộc thế c h â n bạn mới có thể để cho cái khác long tộc hậu duệ cảm thấy an tâm ngươi sẽ không cho là chúng ta bằng lòng mang theo ngươi chơi các ngươi liền có thực lực cùng chúng ta đưa yêu cầu à, ha ha nói đùa cái gì lấy các ngươi long quý nhất tộc thực lực còn dự định tiếp tục thâm nhập sâu ai vậy ta n g ó ngó là vì ai là cái nào có giá trị g i a hỏa đáng giá long quý nhất tộc bồi tiếp hắn mạo hiểm chương 1303, dùng sinh mệnh đến tranh một hơi chương 1303, dùng sinh mệnh đến tranh một hơi không có thực lực liền sẽ bị trả phúng liền sẽ bị người không lặp mắt đây là bất luận thời gian thế nào trôi qua cũng sẽ không cải biến tàn khốc sự thật tại thiên giao nhất tộc cùng long hoàng nhất tộc trong mắt long quy nhất tộc chẳng là cái thá gì căn bản không có bất kỳ giá trị gì bất quá là khi tiến vào bí cảnh thời điểm cho đại gia hỏa sung làm khiên thị phế bật mà thôi đã lớn như vậy giác còn là lần đầu tiên nghe được như thế vũ nhục lời nói hắn cảm giác chính mình tam quan bị đổi mới đối phương nói chuyện có thể nói là một chút mặt mũi không lưu nếu là giữa hai người tư m ậ t đối thoại còn chưa tính trước mặt nhiều người như vậy nói lời như vậy đó là thật không có chút nào đem long q u nhất tộc làm người nhìn a ngơi cái tên này tốt xấu có chút thực、lực. huyết mạch độ tinh khiết tính được có thể nhìn được vậy ta liền h ả o h ả o khuyên đủ ngươi không muốn làm quá nhiều chuyện không có ý nghĩa ngươi thật tốt cầu lấy phát dụng tương lai còn có thể xem như cái hữu d ụ chi t à i đi mạo hiểm đi ta cảm thấy ngươi tỷ lệ lớn sẽ chết tại phó bản bên trong thiên giao nhất tộc c h à o phúng là trói hay như vậy thiên giao nhất tộc người dẫn đầu lời nói còn như g i a o tại từng đao x ẹ t qua r i á mặt nghe thiên giao người dẫn đầu sau l ư n g tộc nhân tiếng cười nhạo rắc c ắ n răng cúi đầu yên lặng về tới chính mình tộc quần bên trong vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra long vi nhất tộc người đều xem ở trong mắt hiện tại không có độc thủ là bởi vì tập quần cùng tập quần ở giữa có quy định nhưng phạm là ai đánh t r ư ớ c phá hòa bình nhảy bọn tiếp xuống thừa nhận đánh đổi chính là khó có thể tưởng tượng nếu như đại biểu không phải toàn bộ chủng tộc hiện tại giắc tất nhiên đã độc thủ đáng tiếc là hắn không thể xúc động như vậy hắn nhất định phải là tộc nhân của mình cân nhắc nói thế nào lão đại đám người kết như thế ức hiếp chúng ta chúng ta cứ như vậy mất giận vào bụng sao đúng vậy à lão đại cùng lắm thì cùng bọn hắn làm chúng ta xác thực bắt không đến bọn hắn đánh nhưng bọn hắn muốn phá vỡ phòng ngự của chúng ta cũng không phải sự tỉnh đơn giản như vậy nếu không liền cùng bọn hắn làm a lão đại tộc nhân giác không có tiếp thu hắn biết rõ mong muốn bị người để mắt cũng không phải là hành động theo cảm tính liền có thể làm được muốn hung hăng đánh thiên g i a o nhất tộc mặt phương thức tốt nhất chính là trợ giúp di chát được đến hắn cần có tài nguyên lúc này mới có thể mạnh mẽ đánh thiên g i a o nhất tộc mặt đối mặt tộc nhân hỏi tham giác không nói một lời hắn cúi đầu sát mặt có chút âm trầm nhìn thấy một màn này di chát k h ắ p khuôn mặt là ấy n á y chi ý thậm chí có chút bận tâm giác giác giá hỏa này là không sai có thể lòng dạ của hắn cũng tương đối cao nói không chừng lần này g ặ khó sẽ cho hắn mang theo đến dạng gì đà kích nhưng mà thiên tiêu liền là thiên tiêu trong tộc thiên tiêu phần lớn sẽ không khiến người ta thất vọng g i á c chậm rãi giơ lên tay của mình ra hiệu mọi người im lặng xuống tới các vị có muốn hay không vì mình tộc quần tìm về mặt mũi đám người kia không phải càn rỡ rất sao đại gia muốn hay không một khối đánh một chút mặt của bọn hắn nhục nhã lời nói nói khó nghe như vậy dưới tình huống như vậy còn không muốn động thủ thay mình tộc quần tìm về mặt mũi lời nói đó không phải là hèn nhát sao long q u nhất tộc thực lực mặc dù không phải mạnh nhất thật đáng dẫn tiết phương diện này đi đại đa số người đều không thể nói Tại giác đương a ra gia Hòa ý nghĩ này thời điểm, lập tức liền thu được đại gia Hòa Tán Thành. thời thu tức điểm, đại được đ lập ư nhiên đám người kia thật sự là quá mức càng rỡ có cái gì tốt khoe khoang không phải liền là thực lực so với chúng ta mạnh một chút sao tất cả mọi người là đồng liệt tứ đại chủng tộc tồn tại ai so với ai khác cao quý lao tử chính là k h ô n g phục cái kia sương k h o ả n g k ì n h hôm nay mặc kệ nỗ lực bao lớn đánh đổi cho dù là phải chết ở chỗ này ta cũng phải vì chúng ta long quy nhất tộc tìm về mặt m ũ i đúng vậy à đám này thối rắn tự xưng thiên g i a o dao cái cộng đồng không phải liền là một đám thu được lòng tộc hết mạch t ố i rắn sao có gì đáng tự hào n g o thực sẽ cho trên mặt của mình t i ế t bản g đúng vậy a hôm nay nếu là sợ liền không xứng làm lòng tộc hậu duệ chúng ta làm cái này làm dĩ nhiên không phải cùng thiên kiêu nhất tộc độc thủ giáp đang nghe được đại gia hỏa phản ứng về sau đi tới di chắt trước mặt hôm nay ngươi cần có vật liệu đại gia sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi c ầ m tới cứ việc trong chúng ta rất nhiều người sẽ thụ thương thậm chí có khả năng sẽ nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống mọi người chúng ta đều sẽ giúp ngươi đi thôi nói cho chúng ta biết ngươi đến cùng cần gì chúng ta đi giúp ngươi thu hồi lại như thế cảm nhân một màn n h ư ờ n tiểu ngao xu ít nhiều có chút đậu dung có thể ở viên tinh cầu này nhìn thấy dạng này một màn đúng là không dễ a lisa hôm nay ngươi liền làm các n g ư ơ i nhất tộc anh hùng a ta đ ỗ n g nhiên quyết định cái này mật cảnh bên trong tất cả tài nguyên tất cả đều cho các ngươi nhất tộc các ngươi chỉ quản đi lên phía trước vật gì khác đều giao cho ta nghe được tiểu ngao su câu nói này a lisa kích động không được thật sao có chuyện tốt như vậy nếu có thể đem trong bí cảnh này tài nguyên đều lấy đến trong tay k i ê u lòng quy nhất tộc chính là cái này lòng chi tinh cầu bên trên tuyệt đối bá chủ từ nay về sau thiên tiêu nhất tộc rốt cuộc không thể c h ư ớ mắt bọn hắn cái này tộc quần nhưng mà tiểu ngao su vẫn là có điều kiện tiểu ngao su muốn cùng cái này tộc quần bên trong tư lịch so sánh giả cường giả tâm sự thiên giao nhất tộc cùng long hoàng nhất tộc đối long vi nhất tộc tiến hành vô tình chế dê ễ u tiết lấy liền một khối hướng phía bí cảnh lối vào phương hướng đi tới lại không có chú ý tới long vi nhất tộc trong đám người nhiều một cái hoàn toàn nhân loại tạo hình tiểu cô nương ngươi ngươi là ai đang nhìn thấy tiểu ngao su xuất hiện một phút này toàn bộ long vi tộc quần lâm vào bạo động bên trong nhân loại không đúng trước mặt tiểu cô nương này trên thân c ũ n ả n ra nhàn nhạt, nhạt long tộc khí t ứ c cái này giải thích rõ trước mặt tiểu cô nương này nên là long tộc tu luyện làm người chỉ là như thế hoàn toàn hình thái chuyển biến làm sao có thể phát sinh ở một cái long tộc khí tức như thế yêu ớt tiểu cô nương trên thân t i ê n tâm đi ta không phải là các người đ ị c h nhân ta là tới trợ giúp các ngươi hiện tại lời ta nói các ngươi tử tế nghe lấy tại long quy nhất tộc ánh mắt kinh ngạc bên trong tiểu ngao su đưa ra yêu cầu của mình chỉ là rắc sau khi nghe cảm giác càng thêm mê mang Di hai người các người chát, các chuyện gì xảy ra, thế nào nhận thức hổng thế nhận như thế ra, nào gì lỗ là xảy nếu như hai người các ngươi lỗ hổng thứ cần thiết là bởi vì gia hỏa này lời nói các ngươi kéo lên chúng ta toàn bộ lòng quy tộc quần tinh nhuệ bồi tiếp các ngươi mạo hiểm có phải hay không quá mức chút giờ phút này g i á p là có chút tức giận hắn không nghĩ tới chính mình ném đi tộc quân mặt vì cái gì đúng là một cái thân phận không minh bạch gia hỏa cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận lão đại nghe ta giải thích ra ngao su đại nhân không phải ngài nói rằng này nàng rất mạnh nàng g i á p rõ ràng không có kiên nhẫn không muốn nghe bất kỳ giải thích gì nó hướng về phía các tộc nhân vẫy bơi tay ra hiệu đại gia hỏa cùng nhau rời đi k ế tiểu thúc lần này không có ý nghĩa nhau kịch. Nhưng có lần này nó mà, ý vừa m ớ c h u y n q a t h ngao tiểu n su liền lấy hiện xuất quỷ dị tốc độ, xuất hiện ở trước độ, ở mỉm ặ t ta hết Tiểu hắn. Chớ nghe nói ngao vội đi, nghe ta nói hết lời. Tiểu ngao su m cười đem tay của mình khoác lên rắc trên bờ vai chính là trong chớp nhóm này giác cảm thấy một loại chưa hề thể nghiệm qua đặc thù cảm giác trước mặt tiểu cô nương lại là long thần tiểu ngao su thân ảnh xuất hiện ở rắc thần thức c h i hại bên trong nàng cứ như vậy lơ lửng giữa k h ô n g t r ú n g sau lưng của nàng là to lớn thần long h ữ ảnh tản ra thần thánh quang huy đồng thời cũng tản ra làm cho người không thể tưởng tượng cảm giác áp bách nhìn xem lơ lửng tại trước mặt nữ nhân xinh đẹp gia tâm trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt ngay sau đó nó lập tức phản ứng lại hủy sắt trên mặt đất đại nhân tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn còn mời đại nhân xin đứng trách chương 1304, không cách nào che giấu hoang nôn chương 1304, không cách nào che giấu hoang nôn rắc rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại không ngừng r u n r ú dậy có thể hô hấp lại vào lúc này không đúng lúc n ừ n g lại người trước mắt huyết mạch tinh khiết trình độ ngay cả trong tộc những cái kia cường hạn nhất tinh anh đều căn bản không so được phàm là lây dính long huyết nên sinh vật liền sẽ bản năng đem huyết mạch chi lực nhìn so hết thể đều trọng yếu dù là trước mặt tiểu ngao su lại thế nào phế bật thực tế sức chiến đấu cùng chính mình so sánh hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc chỉ cần g i á c cảm nhận được trên thân lưu chuyển cao độ tinh khiết long huyết liền liền kìm lòng không được mong muốn cho tiểu ngao su quỳ sát người không biết vô tội đã biết thực lực của ta có thể dựa theo ý nguyện của ta làm chuyện kế tiếp rác nào có lý do cự từ đâu lập tức thể thốt bằng lòng suy nghĩ trở lại hiện thực phí một tiếng rác liền quỳ trên mặt đất đầu g i m xuống đất không nói đầu còn thật sâu chôn ở mặt đất không dám nâng lên đa tạ đại nhân khoan hồng độ lượng một màn này nhìn còn lại long quy tộc nhân mặt mũi tràn đầy khó hiểu giáp thế nhưng là long quy bộ tộc này thiên tri tiêu tử không nói hắn thực lực là cả tộc quần bên trong cường đại nhất ít ra cũng thành công đứng hàng thê đội thứ hai tăng thêm còn trẻ tiền đồ quả thực chính là bất khả h ạ m lượng dạng này trong tộc thiên tiêu lại sẽ như vậy trịnh trọng cho một cái nhìn miệng còn hôi sữa tiểu cô nương hành lễ chỉ sợ là đ ố i cha mẹ của mình cùng ngân sư giáp cũng không trải qua lớn như thế lê a không phải đại ca ngươi đây là đang làm gì đó ngươi làm sao biết đối dạng này tiểu thí hải quy xuống ngươi nhưng là chúng ta hảo đại ca nha đúng vậy a đại ca ngươi có phải hay không bên trong cái này nữ hoa tử bị hoặc kỹ năng mới có thể như thế đúng khẳng định là cái này nữ hoa tử dùng cái gì đặc thù kỹ năng tranh thủ thời gian cho đại ca nhìn xem mấy người các ngươi cho con bé kia cầm xuống ngay tại long Quy tộc quân bắt đầu táo động thời điểm g i á p không giữ lại chút nào thả ra chính mình huyết mạch khí tức một nháy mắt liền để sau người chuẩn bị động thủ long Quy nhất tộc nhóm toàn đều ngơ ngẩn đại ca không có mất lý trí hắn vẫn còn rất thanh tình long vi tộc quân các thành viên trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi còn đứng ngây đó làm gì không tranh thủ thời gian quy xuống người trước mắt thế nhưng là hàng thật giá thật long thần đại nhân các người dám đuôi thần long đại nhân bất kính sao thần long đại nhân lời này vừa nói ra long vi nhất tộc thành viên càng thêm mê hoặc long loại sinh vật này không phải tại vài ngàn năm trước liền đã hoàn toàn bị tiêu diệt sao hiện tại còn lưu giữ lại bất quá là nắm giữ một chút long tộc huyết mạch thú tộc mà thôi trên thế giới này đâu còn có long tộc sống s ó t đâu tiểu ngao s u đ ố i long vi nhất tộc phải trăng hành lễ cũng không để ý cho tới nay nàng đối huyết mạch đắc chế trong tộc tôn ti từ trước đến nay không quan tâm nàng sở dĩ đến cái tinh cầu này chính là vì còn cái này cùng nhau đi tới đối với mình có ân long tộc tiền bối chống n o n cho nên nàng đưa ánh mắt về phía a lì s ạ trong bí cảnh này tài nguyên bằng vào thực lực của các ngươi mong muốn hoàn toàn khám phá ra cơ hội là chuyện không thể nào đời này ta đoán chừng liền sẽ đến viên tinh cầu này một lần về sau chúng ta tỷ lệ lớn không thể lại gặp mặt vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ta cái này mang các ngươi cố gắng đi một chuyện cái này bí cảnh theo xâm nhập khoảng cách khác biệt đụng tới bí cảnh thủ hộ g i ả thực lực cũng không giống dựa theo a lì xạ lời giải thích cái này bí cảnh từ lúc bị phát hiện đến nay vẫn không có bị xâm nhập thăm dò qua viên tinh cầu này c á c cục mấy ngàn năm đều không có bất kỳ thay đổi nào đại gia hỏa cũng không muốn đánh vỡ dạng này cách cục đến mức tăng thực lực lên điểm này tất cả mọi người rất p h ậ n hệ có thể có tài nguyên tăng thực lực lên là tốt nhất nếu như không có tài nguyên hoặc là vì cái này tài nguyên muốn dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm đây là tuyệt đối không thể bị tiếp nhận bởi vậy cái này bí cảnh khai phát trình độ còn rất thấp long chi tinh bên trên nhóm sinh vật thậm chí không biết do bí cảnh chỗ sâu nở đỡ cờ là cái dạng gì thực lực càng không biết bên trong là cái dạng gì cách cục ó thể soát ra cỡ nào chân quý bí bảo đi tôi đi theo ta phía sau có cần tài nguyên trực tiếp đi lấy liền tốt nghe nói như thế á lì xạ cặp vợ chồng cùng g ắ t trên mặt đ ố n g nhiên xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ v ẻ mặt vội vàng hấp tấp đi theo tiểu ngao su sau lưng chờ còn lại long tuy tộc nhân lấy lại tinh thần thời điểm một đoàn người đã đi ra khoảng cách mấy trăm mét bọn hắn trong lòng có là nghi hoặc c ũ n g không hiểu á lì xạ vợ chồng đi theo bên trên còn chưa tính g ắ á đều đi theo vậy dĩ nhiên là không thể trách tại tiến lên quá trình bên trong g ắ á đem trong tộc có tư lịch cho hô đi lên tên này có tư lịch tên là món nít nhìn thấy trên thân á n trầm mai rùa liền có thể nhìn ra ra hỏa này nên kỷ đã rất lớn là mỏ m n ị p đứng tại tiểu ngao su trước mặt cùng tiểu ngao su bốn mắt đụng vào nhau một phút này một loại không bị khống chế rút rơi y từ mỏ n ị p trên thần bắn ra tại tiểu ngao su trước mặt mỏ n ị p chỉ sợ là liền nói láo đều không thể làm được đại nhân ngài t ì m ta bởi vì ngay tại tiến lên nguyên nhân mỏ n ị p không tiện đi quỷ lệ chi lực chỉ có thể đối với tiểu ngao su cúi đầu chắc tay ừ m ta xác thực có chuyện cần hỏi thăm ngươi bất quá bây giờ trước tiên ta hỏi hỏi g i á p hai người cung kính gật đầu ra hiệu sẽ thành thật trả lời giác ngươi là chưa thấy qua phụ thân của ngươi vẫn là mẫu thân cái này đột nhiên hỏi một chút ngược lại để rắc trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt suy tư một phen về sau minh mạch xác thực cũng không phải chuyện kỳ quái gì tiểu ngao su trước đó một mực trốn ở a lì xạ trong mai rùa hai người có chỗ trò chuyện tiểu ngao su với cái thế giới này cách cục có cơ bản hiểu rõ cũng không phải chuyện kỳ quái gì huyết mạch tuyệt đối áp chế nhường rác căn bản không có nói dối tư cách ách ta không có mẫu thân mẫu thân của ta nghe nói là tại sinh ta sau còn chưa k í t h t c liền xảy ra ngoài ý muốn nghe vậy tiểu ngao su nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt chuyển qua sắc mặt có chút mất tự nhiên mò nịt trên thân vì sao vẻ mặt mất tự nhiên, hiển nhiên món nịt đã đoán được tiếp xuống tiểu ngao su dự định nói cái gì cái này không, đang ánh mắt cùng tiểu ngao su ngắn ngủi đụng vào nhau một nháy mắt liền tương đối mất tự nhiên r ồ i món nịt, giác mẫu thân, thật đã chết rồi sao nghe nói như vậy giác đang chuẩn bị giải thích nhưng tiếp theo một cái trước mắt lời giải thích liền bị cưỡng ép bóc chặt không có có thể nói ra thân phận của hai người địa vị không giống tại long thần đại nhân mở miệng lúc nói chuyện giác là không có tư cách chen vào nói cho nên giác chỉ có thể chờ món nịt làm ra sau khi trả lời tại nói tiếp cái kia long thần đại nhân rác mẫu thân không có không có chết món nít ánh mắt lấp lóe thỉnh thoảng sẽ còn vét vào rác trên thân hiện tại đến v i ê n rác trợn tròn mắt có ý tứ gì rác ở trong lòng lặp đi lặp lại hỏi chính mình phụ thân không phải cho mình nói mẫu thân tại chính mình chưa ấp thời điểm gặp phải ngoài ý muốn bỏ mình sao vì sao món nít sẽ nói mẫu thân mình còn tại n h â n thế nghe được cái này rác lại không cách nào kiềm chế kích động trong lòng cũng không đoái hoài tới lễ tiết đứng dậy tiến lên một thanh sách lấy món nít ngươi đang nói cái gì ngươi có ý tứ gì mẫu thân của ta còn sống hiển nhiên rác lỗ thai không có xảy ra vấn đề mọi nít cũng không có nói hiệu nói vợ không cần phải trả lời g ắ t nói thật mọi nít giờ phút này im miệng không nói hắn biết chính mình cái này mới mở miệng à trực tiếp cho l o n g quy nhất tộc bí mật lớn nhất cho chọc ra tới không riêng gì g ắ c những cái kia lô thai tương đối dễ dùng trùng hợp nghe được mọi nít phát biểu l o n g quy nhất tộc không khỏi bị cái này kinh thiên đại bắt quái cho dùng độc tới c h ừ một nghìn ba trăm linh năm phun ra ngoài còn có thể lại hút trở về c h ừ một nghìn ba trăm linh năm phun ra ngoài còn có thể lại hút trở về đây là cái gì thao tác vì sao muốn giấu giếm giáp mẹ đẻ còn tại nhân thế sự thật chẳng lẽ lại giáp mẹ đẻ là cái gì tội ác tẩy trời bại h o ạ i sao long vi nhất tộc giấu giếm ngàn năm bí mật lại tại một ngày này bị b ạ c h trần mò nịt càng là không nghĩ tới bí mật này lại lại bởi vì tiểu nao g xù đến bị vô tình đâm thủng nhìn trước mắt lao tiền bối một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi ráng bẻ giắc càng thêm phá phỏng hắn thậm chí vung lên năm đấm của mình làm bộ muốn đem năm đấm rơi vào mò nịt trên mặt ngươi nói hay không ngươi như thật không có nói cũng đừng trách ta không niệm đồng tộc tri tình đối ngươi hạ ngân thủ ngươi nên biết một cái lực c từ a so v nhỏ không có người của mẫu thân đang nghe mẹ của mình kỳ thật khi còn sống đối với mẫu thân chấp nhất là hoàn toàn không đèn đẹp được giác như thế kích động thậm chí muốn xuất thủ tổn thương độc tộc điểm này là có thể lý giải tiểu ngao su chẳng biết lúc nào xuất hiện ở rác trước mặt chỉ là một đầu ngón tay liền đem rác thế đại lực trầm nằm đấm rán rán chắc chắc cho ngăn lại đừng kích động tiểu ngao su mới mở miệng rác cảm xúc lập tức liền bình phục xuống tới long thần đại nhân ta ánh mắt bén nhọn quét vào b ó n nịt trên thân nói đi đem ngươi biết chuyện đều nói ra không cần thiết hạng ngược lại tiếp xuống cũng là các ngươi long quý nhất tộc bậc đại không cần lo lắng sẽ đắc tội những chủng tộc khác long thần mệnh lệnh món n ị không có cách nào chống lại chỉ có thể đem chính mình biết một năm một mươi nói ra ngươi lai、like, long tộc cũng không hề hoàn toàn diệt vong tứ đại chủng tộc sở dĩ có thể ở trên biên tinh cầu này thế chân v ạ c nhiều năm như vậy cũng là bởi vì bọn hắn đem long tộc giấu ở chính mình chủng tộc trong lãnh địa mỗi cái chủng tộc trên cái tinh cầu này đều có độc thuộc về mình lãnh địa lãnh địa sở dĩ là lãnh địa vậy thì đại biểu cho những chủng tộc khác không thể tùy tiện ra vào tại cộng đồng đối kháng long tộc thời điểm tứ đại chủng tộc liền hiểu một sự kiện long tộc không thể hoàn toàn diệt vong ít ra huyết mạch của bọn nó có thể cung cấp tương đối cường hãn sức chiến đấu đây đối với tinh cầu này bên trên những giống loại khác tới nói là tương đối quan trọng bởi vậy có đồng dạng ý nghĩ tứ đại chủng、tộc. liền đem long tộc cẩm tù tại lãnh địa mình trong cấm địa vạn sự văn vật không khỏi là mâu thuẫn tập hợp thể đang hưởng thụ cường đại huyết mạch mang tới lực lượng thời điểm cái này một thân cường đại huyết mạch cũng sẽ cho long tộc thành viên mang tới thai nạn bị xem như sinh dục công cụ chính là thai nạn mấy ngàn năm qua còn sót lại long tộc bị phong ấn ở ngăn cách trong trật pháp ngoại giới sinh vật căn bản cảm giác không đến khí tức của bọn nó bảo đảm mấy ngàn năm qua chưa hề có tứ đại chủng tộc cao tầng người bên ngoài biết được long tộc tồn tại mọi n ị vì sao biết bí mật này đâu chính là bởi vì hắn tại cái này lòng tri tinh bên trên ngóc quá lâu tại long quy nhất tộc quyết định làm việc này thời điểm hắn cũng đã tồn tại hắn lại như thế nào lại không biết bí mật này đâu trong áp bức cao tầng áp lực cũng vì long quy nhất tộc tương lai phát triển bí mật này bị nó t r ô n sâu mấy ngàn năm cho đến hôm nay mới đưa như thế bí mật nói ra ý của ngươi là mẫu thân của ta bị cầm tù lấy như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao bị cầm tù không chỉ có riêng là giác mẫu thân còn có long tộc còn lại cầm giả long quy nhất tộc huyết mạch hơi hơi thuần hậu chút thành viên hoặc là không có phụ thân hoặc là không có mẫu thân ngay trong bọn họ có không ít là cùng cha khác mẹ minh đệ tìm hội hoặc là cùng mẹ khác cha huynh đệ tỷ bội không chỉ có là cùng người đồng l ứ a có bối phận thậm chí cực độ khoa trương hỗn loạn long vi nhất tộc là thú tộc không sai nhưng bọn hắn cũng có chính mình xấu hổ tại ý thức tới phụ thân của mình sống mâu thân có thể là huynh đệ tỷ bội của mình lúc trong lòng rung động đ ặ t đến trước nay chưa từng có trình độ tuyệt mất thế giới này trung p h i là điên ngày bình thường bởi vì nồng độ dòng máu cao mà đắc ý đám người kia lần này trợn tròn mắt mỗi cái đều cúi đầu lại không có ngày xưa phép lối tiểu ngao xu không nói tiếng nào cười cười mang theo ạ ly xạ vợ chồng đi về phía trước nàng lần này tới mục đích trừ bỏ nhường cái này lòng chi tinh bên trên long tộc hậu duệ nhóm thu hoạch được càng nhiều thực lực tăng trưởng bên ngoài chính là giải cứu còn lại long tộc và sửa trị những này loạn thất bát tao luân lý hiện tượng hiện tại thiếu ngao su mục đích đạt đến ước chừng hai trăm mét trước khoảng cách xuất hiện một cái khác ngồi màu đen tòa thành tòa pháo đài này màu đỏ bộ vị so lúc trước long tộc hậu duệ nhóm xông vào còn lại t o a thành tươi đẹp hơn được nhiều tại gió nhẹ quét h ạ n h ữ n g cái kêu màu đỏ bộ vị lúc sáng lúc tối liền tượng như khiêu động trái tim đ ồ n dạng long thần đại nhân ngươi tính á lì xa nghi vẫn còn chưa nói ra miệm đâu liền nhìn thấy tiểu ngao su hướng phía tòa thành vị trí trực tiếp đi vào nó phá bi đều không ngoại lệ mỗi một cái n h a m tương cự lòng đều có cực kỳ cảm giác bén ngạy muốn tránh đi những n à y cự long cảm giác tiến vào địa bàn của bọn nó là chuyện không thể nào đương nhiên tiểu ngao su không có tính toán tránh đi ngập trời hỏa diễm sòng lớn giải khai tòa thành đại môn hướng phía tiểu ngao su vị trí của tới toàn bộ không gian nhiệt độ chỉ một thoáng bị đề cao mấy chục độ ngay cả những cái kia bị long quy nhất tộc bí mật rung động lòng q u ý nhất tộc t i n vệ nhóm cũng bị cái này động tính khổng lồ hấp dẫn lực chú ý đem đầu dơ lên long thần đại nhân mắt nhìn thấy tiểu ngao su sắp bị sóng lửa thôn vệ Á lì xa cặp vợ chồng lập tức liền bắt đầu chuyển động tiểu ngao su huyết mạch vô cùng tinh khiết là trong long tộc tuyệt đối c ẩ n giả đang nhìn thấy tiểu ngao su gặp phải thời điểm nguy hiểm bọn hắn không chút do dự liền hướng phía tiểu ngao su vào tới mong muốn bảo hộ tiểu ngao su chỉ là một giây sau xuất hiện làm cho người ngoài ý muốn hình tượng kia phun ra sóng lửa tại sắp chạm tới tiểu ngao su trong nháy mắt đó vậy mà rụt trở về không sai những ngọn lửa này đường cũ trở về khung cảnh này long vi nhất tộc tinh n u y ệ n nhóm đời này vẫn là lần đầu kiến t h ứ đến ai có thể nghĩ tới cái này phun ra ngoài đồ vật còn có hút trở về đạo lý có thể xuất hiện cái này lịch thiên thao tác còn phải là l o n g tộc loại này huyết thống đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm chủng tộc nhang tương cự long tại cảm giác được có người tiến vào địa bàn của mình về sau trước tiên liền lựa chọn ra tay nó rất rõ ràng định vị của mình biết mình là cái này bí cảnh lở t ờ cờ muốn cho tiến vào bí cảnh l o n g tộc hậu duệ nhóm thích hợp rèn luyện đây là đưa chúng nó chế tạo ra chủ nhân v ũ trào kim long tại trước khi đi bàn giao xuống nhiệm vụ nhưng tại ra tay về sau trước tiên n h a n tương cự long liền hối l ậ n nó tại tiểu ngao su trên thân cảm nhận được cực độ tinh khiết huyết mạch khí tức không sai là so sáng tạo nó ngũ trào kim long còn cường đại hơn long tộc kia tinh khiết huyết mạch chi lực tuyệt đối tại long thần phía trên long tộc kiên kỵ nhất chính là lấy hạ phạm thượng nó hiện tại chỗ làm không phải liền là lấy hạ phạm thượng chuyện sao cái này không phun ra ngoài hòa diễm dồn hết sức lực cũng phải hút trở về nếu không cái này nham tương cự long không dám tưởng tượng tiếp x u ố n g sẽ chuyện gì phát sinh